Ở mối cuối chặng đường, trước mối sự nguy hiểm, lại có một bàn tay ấm áp chìa ra, đó chính là Nhất Thiên. Nhưng có lẽ Mỹ Duyên vẫn chưa cảm nhận được điều đó, bởi thứ dây dứt trong lòng cô lúc này là cô chính là người chen ngang vào mối quan hệ giữa bản thân và Nhất Thiên. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Ái tình đậm sâu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kiềm Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Mỹ Duyên tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Cô vào một quán phở cách nhà nghỉ mấy trăm mét gọi một bát phở ăn cho nóng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu với mọi gian chuân phía trước. Ăn xong Cô đang định book grab vào bệnh viện thăm mẹ thì chuông điện thoại của cô lại gieo lên in ỏi. Một dãy số lạ gọi tới. Mỹ Duyên trần chừ mãi nhưng vẫn ấn nút nghe. Cô là Mỹ Duyên, phải không? Đầu dây bên kia, một giọng nói giả nua cất lên. Ông là ai vậy à? Tôi là ông ngoại của Nhất Thiên. Tôi muốn gặp cô để nói vài câu. Nhà cô ở đâu? Tôi cho tài xế đến đón. Mỹ Duyên khá ngạc nhiên khi biết người gọi đến là ông ngoại của Nhất Thiên. Cô đang thắc mắc vì sao, ông ấy lại biết số điện thoại của cô và muốn gặp cô để nói chuyện gì. Nhưng cô lại không tiện hỏi, nên chỉ đành nói khéo. Dạ, không cần đâu ạ. Ông cho cháu địa chỉ, cháu sẽ tự đến. Vậy cô đến quán cà phê Phương Đông, đường XX để gặp tôi nhé. Tôi chờ cô ở đó. Vâng ạ. Tắt điện thoại, Mỹ Duyên bắt xe đến quán cà phê Phương Đông gặp ông ngoại Nhất Thiên. Quãng đường từ chỗ cô đến quán cà phê ấy hơi xa, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Mỹ Duyên xuống xe trả tiền cho tài xế rồi bình tĩnh bước vào, nhìn một lượt không gian của quán, ánh mắt cô dừng lại ngay tại cái bàn gần cửa sổ, nơi có một ông lão đang ngồi chờ sẵn. Thấy cô ngáo ngơ nhìn ngang nhìn dọc thì ông ấy đưa tay vời vời, Mỹ Duyên tiến lại gần, cô lễ phép cúi đầu chào. "Cháu chào ông ạ." Ông lão gật đầu chỉ sang cái ghế đối diện. "Cô ngồi đi." Muốn uống gì thì cứ tự nhiên Mỹ Duyên gọi một ly nước cam Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Mình được ngồi nói chuyện trung bàn Với chủ tịch của tập đoàn RH Ông ấy không hổ danh là một trong những lão làng Của giới thương trường Khí chất và thần thái ngút ngàn Toát ra từ người ông Luôn khiến người đối diện có chút gì đó rẻ chừng Ông nhìn liếc Mỹ Duyên Đưa ly cà phê lên miệng hớp một ngụm nhỏ Rồi từ tốn nói Tôi vào thẳng vấn đề Cho đỡ mất thời gian của cô nhé. Nghe nói cô là tình nhân của thằng Thiên hả? Cô không cần giấu tôi đâu. Trước khi đến đây, tôi đã điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi. Ngay cả việc cô là bạn thân của con Giang, tôi cũng biết cận kẽ. Mỹ Duyên biết mình có chối cũng không được, nên cô thành thật nói. Cháu và anh Thiên đã không còn quan hệ gì nữa rồi ạ. Tôi nhìn cô cũng không đến nỗi nào. Ây thế mà cô lại đi cướp chồng sắp cưới của bản thân. Cô nghĩ việc đó là chiến tích đáng tự hào hay sao? Một đứa con gái, có bố, có mẹ dạy dỗ đàng hoàng sẽ không bao giờ làm như thế. Cô hiểu ý tôi không? Cháu xin lỗi, nhưng cháu và anh Thiên thực sự đã không còn quan hệ gì nữa rồi ạ. Ông ngoại nhất Thiên cười nhạt. Cô định kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à Hôm qua thằng Thiên còn chạy vậy nhờ và khắp mọi người. Gỡ ảnh nóng trên mạng của cô xuống Này cô lại bảo tôi Cô và nó không còn mối quan hệ gì Cô nghĩ tôi ngu đần Định cho tôi ăn cú lửa phải không Cô coi thường ông già này quá rồi đấy Cháu không có ý đó Cô làm tình nhân của thằng Thiên Mỗi tháng nó cho cô bào nhiều Cháu Nói đi Đừng ngại nó cho cô một Tôi sẵn sàng cho cô hai Chỉ cần cô đưa mẹ cô rời khỏi thành phố này Tôi đảm bảo sẽ không đối xử tệ bạc với hai mẹ con cô đâu. Đám cưới của thằng Thiên với con Giang còn một tháng nữa là diễn ra. Tôi không muốn chúng nó vì một đứa con gái như cô mà giận hờn lẫn nhau. Mỹ Duyên nghẹn ngào. Cháu không dám nhận tiền của ông đâu. Cháu và mẹ sẽ dọn đi nơi khác sinh sống. Ông yên tâm. Cô đừng ảo tưởng thằng Thiên nó yêu cô. Ngay từ đầu nó tiếp cận cô. Đều có mục đích cả đấy. 14 năm trước Bố cô nhẫn tâm đẩy bố nó vào chỗ chết. Vài ngày sau, mẹ nó chính là con gái tôi, cũng không thể sống tiếp. Như vậy cô thử nghĩ xem, liệu cả đời này nó có yêu cô được không? Bao nhiêu dây thần kinh trong người Mỹ Duyên như muốn đứt làm đôi, tài ông ông lắc đầu liên tục. Không phải đâu, ông nhầm rồi, bố cháu làm gì mà lại ép bố anh Thiên vào chỗ chết? Có phải ông sợ cháu không chịu rời xa anh Thiên, nên ông mới nói thế có đúng không? Tôi già, nhưng chưa đến nỗi lú lẫn. Cô đừng bảo tôi bịa chuyện nói bừa, ép cô rời khỏi thằng Thiên. Trên đời này, không có người bố nào mang tính mạng của con gái mình ra đùa cợt. Thời điểm công ty bố thằng Thiên gặp khó khăn, bố cô đục nước béo cỏ. Ép bố nó bán lại công ty với một cái giá không thể rẻ mạt hơn, chỉ bằng 1/2 giá thị trường thôi. Bố thằng Thiên không thể chịu nổi cú sốc quá lớn, lên cơn nhồi máu cơ tim qua đời ngay đêm đó. Ba ngày sau, đứa con gái bạc mệnh của tôi, nghĩ quần cũng đi theo chồng. Lúc đó tôi đang đi công tác bên nước ngoài, không hề hay biết gì tới khi về nước, biết hết mọi chuyện thì đã quá muộn. Con gái và con rể tôi cũng không thể sống lại được. Ông ngoại nhất đã nói đến thế, mà Mỹ Duyên vẫn không hiểu ra ngọn ngành của vấn đề, thì có phải cô quá ngốc không? Bao lâu này cô vẫn luôn thắc mắc vì sao tính tình của anh Thiên lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cuối cùng bây giờ cô đã có câu trả lời bởi vì bố cô là người gián tiếp gây nên cái chết của bố mẹ anh. Sống mối mỹ duyên cay cay nhưng cô không thể rơi nước mắt. Tận cùng của nỗi đau chính là muốn khóc mà không thể khóc thành tiếng. Ruột gan cô cồn gào từng xớ thịt trong người đều đau đớn thảm thương. Vốn dĩ anh Thiên không hề thay đổi người thay đổi là cô mới đúng. Cô vô tâm, cô ngờ nghệch. Cô không hề biết những nỗi đau anh phải chịu, thậm chí cô còn tệ hại đến mức oán hận anh. Biết cô là con gái kẻ thù, mà anh vẫn cho cô rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Ngay cả khi đối diện ranh giới sự sống và cái chết, anh cũng dùng chính thân thể mình bao bọc cho cô. Ông ngoài anh nói, anh tiếp cận cô để trả thù, nhưng thế gian làm gì có người nào coi trọng tính mạng kẻ thù còn hơn tính mạng mình. Mỹ Duyên càng nghĩ càng xót xa, Ông ngoại nhất nói thêm sau cái chết của bố mẹ thằng thiên bị trầm cảm rất nặng tôi buộc phải đưa nó sang Nhật chữa bệnh mất hơn 3 năm nó mới có thể trở về trạng thái bình thường như bây giờ nhưng thành phố X mãi mãi là hố sâu tối tăm trong tâm trí nó nó không muốn quay trở lại đây tôi để nó du học bên Nhật thêm 7 năm tổng cộng hơn chục năm ở nước ngoài cuộc sống của nó có ổn hay không không một ai biết được Mà tất cả những điều đó Đều do bố cô ban cho nó đấy Cô đừng làm khổ nó thêm nữa Coi như ông già này cầu xin cô Cô không nhận tiền của tôi Tôi không ép Nhưng những gì muốn nói Tôi cũng nói hết với cô rồi Mong cô không làm tôi thất vọng Dứt lời Ông ngoại nhất thiên đứng dậy Bóng dáng gầy gò của ông bước ra khỏi quán cà phê phương đông Mỹ Duyên đỡ đẫn ngồi đó một lúc thật lâu Cô mới ra về Hôm nay là ngày mẹ cô xuất viện. Thủ tục xuất viện của bà Hằng cũng khá đơn giản. Đến tầm 10 giờ trưa là xong hết mọi thứ. Mỹ Duyên quyết định cùng mẹ chuyển sang thành phố khác sinh sống. Hai mẹ con chuẩn bị đồ đạc, ăn bữa trưa tạm bở, rồi ra bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất đến thành phố Z. Sở dĩ Mỹ Duyên chọn thành phố Z là vì ở đó có chị gái của mẹ. Mẹ cô đã sớm nhờ bác ấy tìm chỗ ở cho hai mẹ con. Thành phố Z cách thành phố X cả gần 200 cây số Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi Mỹ Duyên mỏi hết cả lưng Mấy ngày nay chắc tài cô khóc nhiều quá Sức khỏe bị giảm sút Thì thoảng lại hoa mắt chóng mặt Bác Hiền đưa hai mẹ con Mỹ Duyên Tới một nhà trọ tầm trung Tổng tiền tiết kiệm của Mỹ Duyên trong gần một năm qua Được hơn 30 triệu Sau khi cô trả tiền đặt cọp nhà Mua thêm vài vật dụng cần thiết Thì vẫn còn hơn chục triệu nữa Tạm thời cô chưa tìm được việc mới Nên chỉ biết trông chờ vào số tiền tiết kiệm này thôi Cô phải lên kế hoạch chi tiêu Thật hợp lý mới được Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên hiếm có Mỹ Duyên vẫn không hề cảm thấy vui vẻ Chưa biết rõ mọi chuyện về nhất thiên thì thôi Biết rõ rồi cô càng thêm nghĩ ngợi Hương Giang là một cô gái tốt Hết lòng yêu anh Chắc chắn hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau Cô còn băn khoăn cái nỗi gì Ông ngoại anh nói rất đúng Bố cô là kẻ thù của anh Đời này dù có yêu anh đến tê tâm liệt phế Thì hai người họ Cũng sẽ không thể đến được với nhau Thêm vài ngày nữa Cuối cùng Mỹ Duyên cũng đã tìm được việc làm Tuy chỉ là nhân viên phục vụ Cho một quán cà phê nho nhỏ xinh xinh thôi Nhưng cô lại rất vui mừng Cô làm full time từ 8 giờ đến tận 9 giờ tối Mới về nhà Ngày nào cũng như ngày nào Cuộc sống của cô trở nên bận rộn Cô muốn viện vào cớ đó Để cho trái tim đỡ đau, đỡ thổn thức Cô không muốn thừa nhận sự thật Mình vẫn luôn nhớ về anh Hôm nay quán đông khách hơn mọi ngày, nhân viên cũ lại xin nghỉ vì nhà có việc bận. Quán chỉ còn lại mỗi mình Mỹ Duyên phục vụ, cô vừa phải ghi menu, vừa phải bưng đổ uống ra cho khách. Mỹ Duyên đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng quanh quán, hai chân cô muốn rụng rời cả ra. Đến tầm hơn 3 giờ chiều, cô mới được nghỉ ngơi một chút. Vừa ngồi xuống ghế, hai mắt đã tối sầm cả lại, trước mặt chỉ là một khoảng đen vô định. Đầu áp cô quay cuồng, rồi cứ thế liệm đi. Cô không biết gì nữa. Mỹ Duyên mở mắt tỉnh dậy. Khung cảnh trắng xóa của bệnh viện làm cô ngơ ngác. Cô không hiểu sao mình lại nằm ở đây. Trên tay Mỹ Duyên vẫn còn cắm kim truyền. Bác sĩ từ ngoài cửa bước vào. Thấy cô đã tỉnh dậy. Chị ấy nói. Em bị ngất do làm việc quá sức. Phụ nữ có thai phải cẩn thận chứ. Nghe hai chữ có thai phát ra từ miệng bác sĩ. Mỹ Duyên không thể nào tin nổi. Cô ú ớ hỏi lại. Ai, ai có thai cơ? Chị, chị nhầm em với ai rồi? Nhầm là nhầm thế nào? Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên đúng không? Bệnh án của em chị đọc hai lần rồi Chẳng lẽ em không biết mình có thai hay sao? Thai nhi trong bụng, được 6 tuần tuổi Đã vào tử công an toàn Nhịp tim 130 lần trên 1 phút đây này Mắt Mỹ Duyên đỏ quạch Cô kích động vô cùng Vào lúc cô tưởng Duyên số giữa cô và Nhất Thiên Đã chấm dứt hoàn toàn Thì cô lại nhận được tin mình mang thai Thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện Khiến cô phải đau đầu lo lắng Kinh nguyệt thất tưởng Cô không để tâm tưởng mình bị stress Mới dẫn đến tình trạng đó chưa trăm ngàn lần không tưởng Mình đã mang thai Đứa trẻ lần này đến với cô Cũng bất ngờ hệt như lần trước Khi chỉ khác lần này Cô không bị ốm ngén nên không phát hiện ra Cảm xúc lúc này của Mỹ Duyên Không thể diễn tả thành lời Nó xen lẫn một chút vui mừng Nhưng cũng cả một chút hoang mang lo sợ Nhớ mẹ biết chuyện Rồi lại bắt cô bỏ đứa bé đi thì sao?" Mỹ Duyên uất nghĩ, nếu lần này mẹ bắt cô bỏ đứa bé thì cô sẽ xin mẹ cho cô đi cùng nó luôn. Đời này cô không thể yêu anh thì cô nguyện dùng cả tính mạng mình bảo vệ cô nhóc của anh. Bà Hằng ở nhà đợi con gái đến tận 10 giờ đêm vẫn chưa thấy về, sốt ruột quá mang điện thoại ra gọi cho Mỹ Duyên. Mỹ Duyên nằm một mình trong bệnh viện, lúc nãy chị Thu Ngân đưa cô vào đây, nhưng đợi đến khi cô vừa tỉnh lại thì chị ấy cũng vội về luôn. Chuồng điện thoại gieo, cô biết mẹ gọi đến không dám chần chừ mà ấn nút nghe. Sau này con về muộn thế? Chị đồng nghiệp của con bị trúng gió, con đưa chị ấy về nhà, nhưng chị ấy lại ở một mình con không yên tâm. Điện thoại con hết pin, vừa mới cắm ổ sạc, chưa kịp gọi về cho mẹ. Sở dĩ Mỹ Duyên phải nói dối mẹ là vì cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ. Đứa bé trong bụng mới chỉ vòn bẹn được 6 tuần tuổi. Nếu mẹ biết chuyện, chắc chắn mẹ sẽ bắt cô đi bỏ. Vì vậy nên cô sẽ giấu cho tới khi không giấu được nữa thì thôi. Theo thời gian, đứa bé sẽ lớn dần lên, tứ chi phát triển bình thường. Lúc đó cô tin rằng mẹ không nhẫn tâm bắt cô bỏ nó đi nữa đâu. Bà Hằng không còn cách nào khác đành thở dài bảo Mỹ Duyên. Vậy tối nay, con không về nhà sao? Không ạ, sáng mai con mượn quần áo chị đồng nghiệp thay rồi đi làm luôn. Mẹ đừng lo. Hai đứa nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, mẹ xem trên tivi dạo này có nhiều vụ trộm cướp lắm đấy. Con nhớ rồi, mình mẹ ở nhà cũng phải cẩn thận nhé." "Con không cần lo cho mẹ, hàng xóm quanh nhà mình đông như thế, có chuyện gì mẹ la lên ngay." Gục máy, Mỹ Duyên mệt mỏi nằm xuống giường, đưa hai tay đặt lên chán. Cô biết con đường đi phía trước của mình sẽ có rất nhiều chông gai và bẫy, nhưng không thể lùi bước được nữa. Cô cố gắng hết sức mình một lần. Kết quả ra sao cũng không hề hối tiếc. Cô từng một lần tự tay, phá bỏ đi máu mủ ruột xà của mình và bây giờ sai lầm đó sẽ không thể lặp lại. Màn đêm tăm tối bao trùm khắp bệnh viện, tiếng côn trùng kêu xà dích nghe rợn cả người. Đây là nơi Mỹ Duyên sợ nhất. Cô sợ phải nghe tiếng khóc lóc kêu gào của người nhà bệnh nhân, sợ chứng kiến ánh mắt bất lực của các bác sĩ. Dù đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không thể giữ lại sinh mạng cho bệnh nhân. Cô nhắm mắt lại, ép não bộ dừng suy nghĩ về những điều tiêu cực cứ như thế Mỹ Duyên chìm vào cơn mê mệt lúc nào không hay bình minh lên, ánh nắng mặt trời xuất hiện xóa tan mản đêm tăm tối Mỹ Duyên khẽ mở hai mắt vươn mình thức dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho anh chủ quán nghỉ một buổi tình hình sức khỏe như này cô gắng ngượng đến quán cũng không làm được gì anh chủ quán cà phê tên Huy Hùng lớn hơn cô một tuổi phong độ Không chững chạc trưởng thành như nhất thiên Nhưng lại rất thoải mái cởi mở Lòng Mỹ Duyên quản đau Khi chợt nhớ tới nhất thiên Trái tim nhỏ bé của cô Lại hoài niệm về quá khứ Nếu anh biết cô đang mang thai trong mình giọt máu của anh Liệu anh có vui không? Chắc chắn câu trả lời là không rồi Cô biết rõ điều đó hơn ai hết Thành phố Z đang vào mùa đông Ngoài trời có lạnh đến mấy Cũng không lạnh bằng trái tim Đang đầm từng nhịp yếu ớt trong lồng ngực Mỹ Duyên Cô ở bệnh viện đến khoảng 4 giờ chiều mới làm thủ tục xuất viện. Trước khi về, bác sĩ kê cho cô cả một loạt thuốc bổ dành cho bà bầu. Tay phải cô đặt lên bụng tử thỉ thầm. Con à, mẹ biết con thiệt thòi khi không có bố, nhưng mẹ nhất định sẽ đối xử thật tốt với con. Nên con phải ngoan ngoãn kiên cường nhé. Dù có chuyện gì, con cũng không được bỏ mẹ đi đâu đấy. Mẹ sợ lắm. Ra khỏi cổng bệnh viện, Mỹ Duyên bắt xe về nhà. Bà Hằng nhìn thấy con gái về giờ này thì rất ngạc nhiên. Có chuyện gì mà con về sớm vậy? Mỹ Duyên kiếm đại một cái cớ nói cho mẹ khỏi lo. Ờ, hôm nay quán bảo trì đường điện nên con được về sớm. Thế mà mẹ lại tưởng con bị làm sao. Dạo này mẹ nhìn ra rẻ con xanh sao gầy gò lắm đấy. Con có thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Dạ không, con thấy bình thường. Vậy mẹ yên tâm rồi. Thấy bà Hằng không nghi ngờ gì nữa. Mỹ Duyên thở phào nhẹ nhõm, mang thuốc bổ dành cho bà bầu vào phòng giấu thật kỹ. Sáng hôm sau Mỹ Duyên lại dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạp đi làm. Cô luôn tự nhủ bản thân mình phải thật cố gắng. Cuộc sống của cô có thể tạm bỡ, nhưng cuộc sống của đứa bé trong bụng thì không thể tạm bỡ. Đến chỗ làm việc, Mỹ Duyên đi gặp chị Thu Ngân để cảm ơn chị ấy một tiếng. Chị Thu Ngân cười vui vẻ nói, Em có thai mà chẳng chịu để ý để tứ gì cả. Người ta ốm ngén thỉa ẻo lạ vạ vật suốt ngày, đây lại cứ quần quật như châu húc mà. Em làm để sống chứ có phải làm để chết đâu. Nghe chị Thu Ngân mắng một thôi một hồi, Mỹ Duyên biết chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô, nên không hề giận dỗi gì, chỉ lý nhí trong cổ họng. Em không biết mình mang thai chị ạ. mà chị Thu Ngân nghệt cả ra. Uầy, chị chịu em rồi đấy, lại còn không biết mình mang thai nữa. Bạn trai em biết chuyện không? Em, em chia tay với anh ấy rồi. Hả? Vậy đứa bé trong bụng bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại đi bỏ à? Không, em không bỏ nó đâu chị. Em sẽ sinh ra nó. nuôi nấng nó lên người. Em nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không nói bừa được đâu. Em còn trẻ, tương lai còn dài phía trước. Nuôi một đứa bé cũng không phải chuyện dễ dàng. Em biết tất cả những khó khăn đó, nhưng em vẫn quyết định sinh nó ra. Em thương nó lắm, không nhẫn tâm bỏ nó đâu, tội nghiệp nó. Chị không khuyên được em nữa, nhưng từ nay em làm vừa thôi. Tốt nhân tí lên xin anh Hùng về ca 6 giờ đi. Chị Thu Ngân nhìn Mỹ Duyên một lượt, rồi cũng đi làm việc của mình. Ngày này qua ngày khác, Tháng này qua tháng khác Bụng của Mỹ Duyên càng lúc càng nhô lên Quần áo mặc cũng không còn thoải mái như trước nữa Và chuyện gì đến cũng sẽ đến Bà Hằng đã phát hiện ra Những biểu hiện khác thường của con gái Chiều hôm đó khi Mỹ Duyên vừa đi làm về đến nhà Mẹ đã nhìn cô chầm chầm Cô trột giả gọi một tiếng Mẹ Con nói thật cho mẹ biết Có phải con đã mang thai rồi không Mỹ Duyên hoảng hồn theo phản xạ Cô lắc đầu phủ nhận Sao con lại mang thai chứ Con đừng có chối. Nếu con không mang thai, sau ngày nào con cũng mua ô mai mang đi làm? Mẹ cũng chẳng thấy con mặc mấy bộ quần áo ôm người nữa. Tại con bị tăng cân thôi. Bà Hằng liếc qua người Mỹ Duyên một cái rất nhanh, sau đó nghiêm khắc nói. Nếu con không mang thai, thì con có dám đến bệnh viện kiểm tra cùng mẹ không? Con không đi, đồng nghĩa với việc con đang nói dối mẹ. Giờ mẹ hỏi con một lần cuối, có đúng con đang mang thai không? Thái độ cương quyết của bà Hằng... Khiến Mỹ Duyên lo sợ vô cùng Cô biết mẹ từng làm dược sĩ Giấu mẹ chuyện mang thai đến nay Cũng coi như là may mắn lắm rồi Còn muốn giấu thêm nữa E rằng không được Mỹ Duyên sượng mặt Ánh mắt ướt át thú nhận với mẹ Đúng là con, con đã mang thai Choang một tiếng Không để Mỹ Duyên nói hết câu Bà Hằng đã ném mạnh ly nước xuống sàn nhà Nước từ trong ly cháy toang ra ngoài Mỹ Duyên giật thoát mình Cô chưa bao giờ thấy mẹ hành động mạnh mẽ như thế này Tay mẹ run run chỉ vào mặt cô. Đứa bé, đứa bé, là con ai? Tất nhiên Mỹ Duyên không dám nói sự thật với mẹ. Khuôn mặt bà hằng đỏ ao, thở phì phò. Giờ, giờ con có chịu nói không? Mẹ, con xin lỗi mẹ, con không cố ý giấu mẹ đâu. Mẹ không cần những lời xin lỗi vô thường, vô phạt của con. Con mau nói cho mẹ biết, đứa bé là con của ai? Con là mẹ thất vọng quá đấy. Con bảo mẹ bây giờ phải làm gì với con đây? Mỹ Duyên quỳ xuống xin lỗi mẹ, nhưng mẹ vẫn không hề nguôi giận. Nhìn con gái như thế, bà Hằng cũng rất đau lòng, bà bật khóc, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực mình. Tại mẹ, mọi lỗi lầm đều tại mẹ hết, là mẹ không dạy được con. Thế giờ con định tính sao? Tính sao với đứa bé trong bụng? Con sẽ sinh nó ra và nuôi dưỡng nó cẩn thận, con biết mình đã sai, nhưng đứa bé không có tội. Con xin mẹ con xin mẹ hãy mở lòng với nó. Con có biết, một đứa trẻ không có cha, phải chịu bao nhiêu thiệt thòi út ức từ xã hội không? Sao con hổ đồ vậy? Hay để mẹ đưa con đến bệnh viện, làm vẫu thuật bỏ nó đi, rồi con bắt đầu lại cuộc sống mới. Không mẹ ơi, con không đến bệnh viện bỏ đứa bé đâu, tội nghiệp nó lắm, con thực sự không thể bỏ nó mẹ à. Nếu mẹ vẫn cứ muốn con bỏ nó, vậy con gái bất hiếu, Xin mẹ cho con đi cùng nó luôn Mỹ Duyên sống chết không chịu bỏ đứa bé Người làm mẹ như bà Cũng không thể ép nó vào đường cùng Bà thở dài thường thuật Nếu con chịu nói đứa bé là con ai Mẹ sẽ không bắt con bỏ nó nữa Cô nước mắt ngắn nước mắt dài Vì muốn giữ lại đứa bé trong bụng Buộc phải nói cho mẹ biết sự thật Giọng lạc hẳn đi Nói có mấy chữ thôi Mà đau đớn tột cùng Nó Nó là con anh thiên Mỹ Duyên vừa giất lời bà Hằng đã lắp bà lắp bắp Bố, bố đứa bé chính là chồng sắp cưới của con Giang sao? Vâng, như có tiếng sét đánh ngang tay bà Hằng không tin vào được những gì mình vừa nghe Con, Mỹ Duyên khóc nấc lên con sẽ không bao giờ quay lại thành phố ít nữa nên mẹ cho con sinh nó ra đi mẹ Bà Hằng nghe xong mấy lời cầu xin của con gái thì bất lực bỏ ra ngoài Tối hôm đó Cả hai mẹ con cùng không ăn uống gì. Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng bà cũng chấp nhận để Mỹ Duyên sinh đứa bé ra. Hơn nữa nếu ngấm nghĩ lại, thì lời Mỹ Duyên nói cũng rất đúng. Đứa trẻ là vô tội, không thể vì sai lầm của người lớn mà bắt một sinh linh chịu cảnh lầm than. Đó là tội ác không thể dung thứ. Bà Hằng dầu dĩ nói, mẹ sẽ để con sinh ra đứa bé này. Mỹ Duyên hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của mẹ. Thật sao mẹ, Mẹ sẽ không bắt bỏ nó nữa ư Con nói đúng Đứa bé không có tội tình gì hết Nếu nó đã có duyên đến với mẹ con mình Thì cứ để nó đến đi Dù sao Nó cũng là cháu ngoại của mẹ Nhưng mẹ nói trước Hai mẹ con mình và đứa bé này Sẽ không bao giờ quay lại thành phố X nữa Con có đồng ý không Con đồng ý Chỉ cần mẹ không bắt con bỏ nó Mẹ nói gì con cũng nghe theo hết Bà Hằng chép miệng Sau này con trưởng thành hơn Hát sẽ hiểu tất cả những việc mẹ làm ngày hôm nay đều có lý do riêng. đưa bé được bao nhiêu tuần rồi? Gần 9 tuần rồi mẹ ạ. Vậy nếu mẹ không phát hiện ra thì con đính xấu mẹ đến bao giờ? Con xin lỗi. Giờ mẹ biết hết mọi chuyện rồi. Con không cần nghĩ ngợi lung tung nữa. Cứ yên tâm mà dưỡng thai thật tốt. Mẹ sẽ cùng con nuôi dạy đứa bé này lên người. Mỹ Duyên kích động không thôi. Trên đời này đúng chỉ có mẹ là người thương con gái vô điều kiện. Biết con lầm đường lạc lối Mà vẫn bao chung che chở cho con Theo cách riêng của mình Thử hỏi còn điều gì hạnh phúc hơn chứ Mỹ Duyên thú thít Con cảm ơn mẹ Mẹ không cần con cảm ơn Chỉ cần sinh đứa bé ra bình an là được Hôm qua mẹ cũng xin được việc làm rồi Chiều nay mẹ sẽ bắt đầu đi làm Phụ còn một phần kinh tế trong nhà Không cần đâu mẹ Con vẫn lo được Mẹ quyết định rồi Con đừng tốn công cản mẹ Con muốn đứa bé trong bụng con có cuộc sống tốt thì phải nghe lời mẹ. Mẹ đi phụ quán ốc bán ở đầu ngõ nhà mình, làm từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối thôi, con khỏi phải lo. Nhưng con không nhưng nghĩ gì hết, con chuẩn bị đi làm đi, sắp muộn giờ rồi đấy. Lúc này Mỹ Duyên mới để ý đến giờ giấc, cô vội vàng xách túi sách chào mẹ rồi đi làm. Bụng cô mỗi lúc một ngày nhô lên, sớm đã không thể giữ bí mật với toàn bộ nhân viên trong quán cà phê. Mọi người ở đó đều đã biết cô mang thai, lại còn là mẹ đơn thân. Nhưng điều kỳ lạ là không một ai phân biệt đối xử tệ hại với cô cả. Cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Ngay cả anh hùng chủ quán cũng đồng ý cho cô về từ 6 giờ. Quyết định chuyển từ thành phố X sang thành phố Z, cũng coi như là sáng suốt. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Xuân qua, hè đến. Đứa bé trong bụng Mỹ Duyên cũng đã tròn 8 tháng. Cô đi lại cổng cành khó khăn hơn nhiều. Đêm đến, những cơn chuột rút hành hạ cô, khiến cô khóc không thành tiếng, toàn thân đau nhức cứng đờ, cô cũng chỉ biết nắm chặt tay lại chịu đựng, vì con, cô không sợ gì hết. Hôm nay theo lịch hẹn của bác sĩ, cô đến phòng khám siêu âm, mỗi lần đi siêu âm, Mỹ Diên đều phải đi một mình, tới nơi nhìn người ta có đôi có cặp, cô lại chạnh lòng, nhưng biết làm sao được, nếu những lời ông ngoại nhất thiên nói đều là sự thật, thì ngay cả tư cách mang thai con của anh, cô cũng không có chứ đừng nói tới việc anh đưa cô đến phòng siêu âm khám thai. Ở thành phố X, chắc bây giờ anh đã kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc, viền mãn với người yêu anh hết lòng hết giả. Còn cô chỉ là một cơn gió lạ lướt qua đời anh, không đáng để anh bận tâm. Thậm chí, anh còn rất ghét bỏ cô vì bố cô đã hại gia đình anh tan tác. Nằm trên bàn siêu âm, Mỹ Duyên ngước đôi mắt ẩn ẩn nước của mình, nhìn lên màn hình máy tính. Tỉnh thương của cô dành cho đứa bé trong bụng Càng lúc càng lớn dần Thứ tình cảm đó ăn sâu vào ruột gan của cô Bác sĩ bôi lên chiếc bụng tròn vo của cô Một lớp heo mát lạnh Rồi bắt đầu siêu âm Để trấn an tinh thần của Mỹ Duyên Bác sĩ vừa siêu âm vừa nói Mẹ yên tâm nhá Mọi thứ đều ổn cả Cô cậu đang rất phấn khích lắm đây này Từ nãy đến giờ cứ cọ quậy loạn hết cả lên Mỹ Duyên cười gượng đáp Dạo này nó đạp em ghê lắm ý Cứ tầm 2-3 giờ chiều Là ngoái như con sâu đo trong bụng Được rồi, giờ mẹ về nhà Vẫn giữ chế độ ăn uống thuốc thang như bình thường Để đảm bảo sức khỏe nha Mỹ Duyên cảm ơn bác sĩ Cầm kết quả siêu âm ra về Biết con mình vẫn mạnh khỏe bình an trong bụng Cô thở vào nhẹ nhõm Về đến nhà Cô vội khoe với mẹ kết quả siêu âm của mình Bà Hằng nhìn chó ngoại qua bức ảnh mờ mờ Lòng không khỏi kích động Hai mắt đỏ hoe Cũng may mấy tháng trước Mỹ Duyên không nghe lời bà đi bỏ đứa bé chứ không thì bây giờ bà sao có thể nhìn thấy nó cuộc sống này luôn có rất nhiều điều bất ngờ mà con người ta không thể lượng trước được giả như hôm nay quán cà phê chỗ Mỹ Duyên làm việc có đón một vị khách lạ mà cũng rất quen đối với cô đó chính là người cô yêu tha thiết nhưng không thể ở lại bên Nhất Thiên vừa bước chân vào quán nhìn thấy Mỹ Duyên trong trạng thái bụng to vượt mặt đáy mắt anh chuyển động nhìn cô một hồi rất lâu rồi anh lướt qua cô như không khí, đi đến cái bàn gần cửa sổ, ở đó đã có sẵn một người đàn ông trung niên ngồi chờ anh. Trái tim Mỹ Duyên có thắt từng hồi, cô đứng ngay người ra, cảm xúc khó chịu dâng trào. vì cô đang mang thai, mặt mũi kém sắc nên anh không nhận ra cô, hay vốn dĩ anh không muốn để cô vào tầm mắt nên cố tình làm ngơ. Nhất gọi một ly cà phê đen ít đường, đây là thói quen khó bỏ của anh. Mỹ Duyên bỏ ly cà phê vào khay Rồi chậm rãi bưng ra bên ngoài Đặt ly cà phê lên bàn Cô vội quay người bước đi Cũng không nghe thấy câu cảm ơn từ anh Vào bên trong Mỹ Duyên thở hồn hền Chị Thanh Thu Ngân cất tiếng hỏi Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Em... em không sao Mặt mũi em tái mét rồi kia kìa Không sao thật không? Hay chị gọi người đưa em vào bệnh viện để kiểm tra nhé Mỹ Duyên tử chối Em... em không sao thật mà Thấy khó chịu nhớ phải nói với chị đấy Đừng cố giống, không lại bị ngất như lần trước Thì chị buồn rủi hết vào tay chân với em Vâng, chị cứ yên tâm Em khó chịu em nói với chị luôn Mà em nhìn thấy anh khách mới vào quán mình không Cái anh ngồi gần cửa sổ Gọi cà phê đen em vừa mang ra ấy Người đâu mà xoái ca thế không biết Chị cứ tưởng tài tử Hollywood lạc vào đây Ai làm bạn gái anh này Nở mày nở mặt phải biết Con mẹc màu đen anh ấy lái cũng hơn 6 tỷ chứ chẳng ít Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy thế gian được bao nhiêu mống. Mỹ Duyên nhìn theo hướng chị Thanh vừa chỉ, Hiển nhiên người đàn ông ấy chỉ hết lời khen ngợi, không ai khác ngoài nhất thiên. Cũng phải thôi, với cái nhan sắc của anh, đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm. Nhưng cô đã qua rồi cái thời thiếu nữ mơ mộng, thực tế phũ phẳng, càng mơ mộng lắm càng thất vọng nhiều. Thôi thôi chị ơi, đẹp trai lắm tiền nhưng không thuộc về chị em mình, tốt nhất chị em mình đừng nên ảo tưởng. Ở cái con bé này, Có ai đánh thuế giấc mơ đâu? Mày để chị mơ vài phút nữa không được à? Mải mê đứng bên trong nói chuyện với chị Thu Ngân. Nhất Thiên rời khỏi quán cà phê lúc nào, Mỹ Duyên cũng không hề hay biết. Người ra thanh toán hóa đơn là một người đàn ông ngồi cùng bàn với anh. Mỹ Duyên ra ngoài thu dọn cốc chén, vô tình đi qua chỗ Nhất Thiên ngồi. Cô lại hụt hẫng đưa tay, đặt lên bụng an ủi con. Không biết đứa bé trong bụng cô nghe có hiểu cái gì không, nhưng cô vẫn nói rất chân thành. Bí ngô ơi! Người vừa ngồi đây uống cà phê đen là bố của con đấy Đây là lần đầu tiên con gặp bố Bố con đẹp trai nhỉ Không biết sau này con theo gen bố hay theo gen mẹ Nếu theo gen mẹ thì được mỗi nước da trắng Theo gen bố mới đẹp toàn diện con ạ Mà con theo gen ai thì mẹ vẫn yêu con vô bờ bến Xin lỗi con vì mẹ không thể để hai bố con gặp nhau Mẹ không phải là một người mẹ tốt Mẹ không thể cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn Mong con tha lỗi cho mẹ Mỹ Duyên đặt tên đứa bé trong bụng là Bí Ngô bởi vì trong mấy tháng đầu thai kỳ cô rất thích ăn cháo bí và cái tên Bí Ngô cứ thế ra đời một hai lần đầu gọi còn chưa quen lắm chứ tới thời điểm hiện tại mỗi lần cô gọi tên con đều rất vui vẻ hơn nửa năm Mỹ Duyên mới gặp lại Nhất Thiên lúc không gặp được anh thì cô buồn trồn thương nhớ gặp được rồi lại không đủ can đảm cất lời chào người quen tưởng rằng qua bao nhiêu sóng gió gian truân trong quá khứ Mỹ Duyên đã trưởng thành mạnh mẽ hơn rất nhiều không gì có thể làm tổn thương cô được nữa nhưng giây phút đứng trước mặt nhất thiên bao nhiêu bản lĩnh cứng cỏi cô rèn luyện được bấy lâu nay đều hóa thành cát bụi bị gió thổi bay đi người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương sâu thẳm trong lòng còn riêng với Mỹ Duyên thời gian không hề thần kỳ như thế cũng lắm nó chỉ có thể làm cô quen dần với vết thương rồi vết thương ấy lâu ngày sẽ hóa thành vết sẹo Mỗi lần cô vô tình động tới nó Nó lại đau đớn xót xa Cô khẽ nhắm hai mắt lại Cho những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi Mỹ Duyên chợt ngộ ra Tình yêu giống hệt một trò chơi mạo hiểm Ở đó không có đúng sai Chỉ có duy nhất một quy tắc Ai yêu nhiều hơn Thì người đấy thua cuộc Mà cái giá của sự thua cuộc Chưa bao giờ rẻ mạt dễ chịu Cô trời vơi trong nỗi nhớ không lối thoát Thanh xuân bị đánh mất Tự trọng bị trả đạp Hỏi cuối cùng cô còn lại gì từ lúc gặp nhất thiên Mỹ Duyên không thể tập trung vào công việc cô liên tục ghi sai đồ uống khách order tâm trạng treo lơ lửng trên 9 tầng mây 6 giờ tối cô lưỡng thững đeo cái túi sách cũ kỹ lên người ra bến xe buýt yên lặng ngồi chờ bình thường 6 rưỡi sẽ có xe qua nhưng hôm nay Mỹ Duyên chờ mãi chờ mãi cũng không thấy xe đâu trời càng lúc càng tối cô thở dài đầy mệt mỏi đôi điện thoại gia đình đặt cờ đi về ở phía sau chiếc xe mẹt đắt đỏ cách Mỹ Duyên mỗi lúc một gần cuối cùng Nhất Thiên ngang nhiên đỗ xe song song với chỗ Mỹ Duyên ngồi cửa kính xe bị đẩy xuống đôi mắt sâu hoáy của anh nhìn chầm chầm vào bụng Mỹ Duyên Mỹ Duyên đở đẫn theo phản xạ kéo túi xách của mình che lấy bụng bởi vì cô vẫn chưa biết phải đối diện với anh ra sao lại đây giọng nói lạnh nhạt đặc trưng của Nhất Thiên cất lên giọng nói đó sớm đã in sâu vào tâm trí Mỹ Duyên Cô ngó ngang, ngó dọc nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Nhất Thiên. Hành động của cô khiến anh khé cau mày lại. Tôi bảo cô lại đây. Không nghe thấy gì à? Mỹ Duyên ấp ống được mỗi từ em... nhanh lên hay để tôi xuống bế cô lên. Mỹ Duyên chậm chạp bước lại gần Nhất Thiên. Cái bụng nhỏ của cô bây giờ đã tròn vo như cái trống. Đi lại cũng rất khó khăn. Nhất Thiên mở cửa xe cho cô ngồi vào. Không gian chật hẹp trong chiếc xe Làm cả anh và cô đều rất ngượng ngùng, họ đồng loạt cất lời, "Anh, cô." Mễ Diên bối rối nở một nụ cười cứng ngắc, tay nắm chặt vạt áo ngại ngần bảo, "Có gì, anh nói trước đi." Nhất Thiên tựa đầu ra sau ghế lái, anh buồn tay châm lửa đốt điếu thuốc lá. Ánh lửa lập lòe định đưa lên miệng hút, rồi chợt nhớ ra điều gì, lại mím môi chửi thề. Điếu thuốc vừa mới đốt, còn chưa kịp hút, đã bị Nhất Thiên ném văng ra ngoài đường. Nửa năm không phải là một khoảng thời gian quá dài Nhưng cũng không quá ngắn Nó đủ làm cho con người ta Suy nghĩ thông suốt ra nhiều vấn đề Môi mỏng của anh khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp Anh bất ngờ hỏi Mỹ Duyên Đứa bé trong bụng cô Có phải là con tôi không? Mỹ Duyên mặt mũi tái nhợt Cô thật không thể ngờ tới Anh vậy mà lại hỏi đến chuyện đứa bé trong bụng Miệng cô lắp bắp Anh... sao anh lại hỏi vậy? Cô đừng thắc mắc nhiều Chỉ cần trả lời đứa bé này Có phải là con của tôi không Không Đứa bé sao có thể là con anh được Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa Thì sao tôi có thể mang thai con của anh được chứ Đừng nói dối tôi Cô không đủ bản lĩnh qua mặt tôi đâu Nói đi Cô giữ lại đứa bé này Nhằm mục đích gì Mỹ Duyên yêu Nhất Thiên Đứa bé trong cô đúng là con anh Điều đó không ai có thể phủ nhận Nhưng Nhất Thiên bây giờ đã là người đàn ông có gia đình Cô không muốn bản thân mình lại một lần nữa bước vào vết xe đổ trong quá khứ. Lý trí của cô không thể thắng nổi trái tim. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố điều chỉnh hơi thở của bản thân, rồi bình tĩnh nói. Tôi nhắc lại một lần nữa, đứa bé trong bụng tôi không liên quan gì đến anh. Tôi đã có bạn trai, đứa bé là con của tôi, và anh ấy... Anh đừng có tưởng bở. Nhất thiền đương nhiên không phải dạng người dễ bị lừa. Nghe xong câu trả lời của Mỹ Duyên, Anh không vội phản bác lại chỉ ôm dung nói muốn tôi không tưởng bở thì cô thành thật trả lời cho tôi biết đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi gần 6 tháng Mỹ Duyên nói dối nhất thiên cô cứ nghĩ anh là đàn ông những chuyện tế nhị như này anh sẽ không biết nhưng cô lại một lần nữa đánh giá sai về khả năng quan sát của nhất thiên anh nhắc môi cười nhạt có người phụ nữ nào mang thai gần 6 tháng mà bụng cao giống cô không cô muốn nói dối người khác Cũng phải tìm một cái cớ hợp lý chút chứ. Cái cớ cô đưa ra, hệt như chuyện lợn giống biết trèo cây. Một đứa trẻ con lên năm nó còn chẳng tin. huống gì, tôi. Anh tin hay không tùy anh. Những gì muốn nói tôi đã nói hết với anh rồi. Hy vọng từ nay về sau, chúng ta không gặp lại nhau nữa. Chào anh. Dứt lời, Mỹ Duyên mở cửa xe bước xuống. Nhất thiên cũng không hề cản cô lại. Trong đầu anh đang nổi lên một vài suy nghĩ khó hiểu. Không phải anh chưa từng nhìn thấy phụ nữ mang thai Làm gì có ai mang thai gần 6 tháng Mà bụng bự như cô Thời điểm cô chấm dứt quan hệ với anh Là hơn nửa năm trước Nếu để ý một chút Thì không khó khăn để nhận ra cô đang nói dối Điều đó chứng tỏ cái thai trong bụng cô Khả năng cao là con anh Người phụ nữ có cái IQ âm vô cực kia Dám mang con anh trốn tới tận thành phố Xa xôi hẻo lánh này Bố cô tổn hại gia đình anh Anh thừa nhận ban đầu tiếp cận cô với mục đích trả thù nhưng sau đó chính anh lại bị rơi vào bẫy tình của cô anh tỏ ra lạnh lùng không phải vì anh ghét bỏ cô mà anh đang cố gắng khống chế tình yêu của mình đối với cô về phần Mỹ Duyên sau khi bước khỏi xe Nhất Thiên cô gọi điện búc Grab đi về đứng trên vỉa hè chờ khoảng 10 phút xe Grab đã đến Mỹ Duyên đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh tài xế cô trèo lên xe không quên lén len nhìn về phía sau xem chiếc xe mẹt đen của Nhất Thiên đã di chuyển đi chỗ khác chưa kết quả nó vẫn lù lù đứng im một chỗ tới khi xe Grab của cô di chuyển thì nó cũng bắt đầu lan bánh Mỹ Duyên sợ Nhất Thiên sẽ tìm ra nhà cô nên gần về đến nhà cô đã bảo anh tài xế Grab cho cô xuống thanh toán xong tiền cô đứng nếp vào ven đường chỉ ít phút sau Nhất Thiên cũng dừng xe bước xuống Mỹ Duyên nhìn anh không vui nói anh đi theo tôi làm gì ai nói tôi đi theo cô anh không đi theo tôi Sao anh lại ở đây? Tôi ở đâu là chuyện của tôi? Liên quan gì đến cô? Anh đừng có quá đáng. Tôi đã bảo đứa bé này không phải con của anh rồi. Anh buông tha cho hai mẹ con tôi đi. Vì anh tôi mệt lắm. Mệt mỏi lắm rồi anh biết không? Nhất thiên không nói gì. Chính thái độ của anh cảm làm cho Mỹ Duyên cảm thấy tủi thân khó chịu. Lúc nãy cô còn có thể khống chế cảm xúc nói vài ba lời vô tình vô nghĩa. Chứ đến bây giờ cảm xúc trong cô hoàn toàn bị bộc phát theo cách nguyên thủy nhất hai mắt rừng rừng bao nhiêu ớt ước trong lòng cô tuôn ra hết vì ai vì ai mà tôi phải chuyển tới thành phố xa xôi hẹo lánh này vì ai mà tôi mất đi người bạn thân nhất vì ai chẳng lẽ không phải vì anh sao cuối cùng mía duyên mất hoàn toàn lý trí cô để mặc cho con tìm lên tiếng giọng điệu khẳng đặc nói mà như hét lên đúng đứa bé này đúng là con anh như thế thì sao chứ tôi ghét anh, rất ghét anh Nhưng tôi không nhẫn tâm phá bỏ nó. Một lần đối với tôi là quá đủ rồi. Tôi không hề bắt anh phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng đã bỏ sang thành phố này để sống yên ổn. Anh còn muốn gì nữa? Muốn tôi chết, anh mới vừa lòng hay sao? Cô thật sự hối hận. Khi gặp lại tôi sao? Được vậy. Nhất thiền nhìn Mỹ Duyên, một cái nhìn bất lực hơn bao giờ hết. Rồi anh nở một nụ cười rất khó coi. Mồi mỏng khẽ nhả ra bà chữ. Tôi hiểu rồi. Bóng lương rộng rãi cô độc của Nhất Thiên quay về hướng ngược lại. Mỗi bước anh đi trái tim Mỹ Duyên đều có rút kịch liệt. Đứa bé trong bụng khẽ đạp một cái khiến cô phải ướn người lên khó chịu. Nó cũng thấu hiểu được nỗi đau của cô hay sao? Cô lầm bầm trong miệng. Bí ngô, con trách mẹ vì không giữ bố lại cho con à? Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không thể làm thế. Mẹ yêu bố cơ mà. Bố con đã có gia đình rồi. Chúng ta không thể chen chân vào hạnh phúc của bố được. Còn ngoan, hãy hiểu cho mẹ một lần này nhé. Đứa bé lại tiếp tục đạp một phát, không biết nó có muốn chuyển đến Mỹ Duyên thông điệp gì không. Cô đưa tay đặt lên bụng trấn an nó, rồi cũng trở về nhà. Mẹ thấy cô về muộn hơn mọi ngày, nhìn mặt cô lại rưng rưng nước mắt. Bà mới hỏi, còn sao thế? Khó chịu ở chỗ nào à? Mỹ Duyên lắc đầu, con không sao, chỉ là đứa bé trong bụng đạm quá mạnh, con thấy hơi nhói thôi. Nó đã được 8 tháng, Nên tất nhiên sẽ hiếu động nghịch ngợm hơn bình thường. Hay con xin nghỉ làm ở nhà đi. Chứ mẹ thấy con bụng to, mà ngày nào cũng phải chen chúc trên xe bus. Mẹ không yên tâm chút nào. Con yên tâm, dạo này quán ốc đông khách. Chủ quán cũng đã tăng lương cho mẹ. Mẹ đủ tiền lo cho con mà. Mỹ Duyên nghe mẹ nói thế lại chợt buồn tuổi trong lòng. Cô đã từng ngày tuổi rồi, vậy mà vẫn còn phải mẹ đi phụ quán ốc. Cô thấy bản thân mình vô dụng và quá bất hiếu. Bằng tuổi mẹ, Người ta đã an nhàn thanh thản Đây mẹ cô vẫn phải bươn chảy chất bóp từng đồng một Cô ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở Con xin lỗi mẹ Con, con làm mẹ khổ quá Mẹ không khổ gì hết Chỉ cần con và đứa bé bình an Bảo mẹ làm gì mẹ cũng làm Hơn nữa công việc ở quán ốc Thực sự không vất vả đâu Con cứ yên tâm, mẹ chịu được Con xin nghỉ làm dần đi nhé Phụ nữ có thai trong giai đoạn này Phải thật cần chóng con ạ Xảy chân cái là hối hận cả đời đấy. Nói chuyện một hồi, hai mẹ con mới đi ăn cơm. Ăn xong, Mỹ Duyên tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Vừa chợp mắt được vài phút, chuông điện thoại đã kêu tinh tinh hai tiếng. Có tin nhắn mới gửi đến. Cô với tay cầm cái điện thoại mở ra xem thử. Một dãy số quen thuộc đập vào mắt cô, là số điện thoại của Hương Sang. Đến khi mở tin nhắn ra, chỉ có vài chữ ngắn ngủi, Nhưng cũng đủ làm Mỹ Duyên hoang mang. Cô giỏi thật đấy. Tôi xem thường cô rồi. Cô định cướp chồng tôi thêm một lần nữa. Đúng không? Mỹ Duyên vội bấm số gọi lại cho Hương Giang. Chuông vừa gieo, đầu dây bên kia đã có người bắt máy ngay lập tức. Cô cũng can đảm thật đấy. Dám gọi điện cho tôi cơ à? Độ phản bội. Giang, hơn nửa năm rồi. Chẳng lẽ cậu vẫn còn oán hận tới sao? Nửa năm đã là gì? Nửa năm đã là gì? Tôi oán hận cô đến chết thì thôi Cô nhớ lấy Nhớ kỹ lấy Đời này, kiếp này Tôi không bao giờ thả thứ cho cô đâu Tớ biết mình có lỗi với cậu Không dám xin tha thứ Nhưng tớ và anh Thiên thực sự Đã chấm dứt hoàn toàn rồi <cười> Tiếng cười ha hả của Hương Giang Vang vọng trong điện thoại Mỹ Duyên nghe mà nổi hết cả gai ốc toàn thân Trời ơi Cô chưa bao giờ nghe thấy nụ cười nào đáng sợ như vậy Liệu đây có đúng là hương giang Mà cô đã từng biết hay không Cậu sao vậy Tôi nói chuyện gì khiến cậu buồn cười lắm sao Hương giang khỉnh khỉnh chán ghét <cười> Chơi với cô lâu như vậy Mà sao tôi không biết Cô rất có khiếu làm diễn viên hài nhỉ Cô nghĩ tôi vẫn là con ngu Để mà cô lừa gạt sỏ thừng vào mũi rắc đi hay sao Nói cho cô biết Con giang đần độn bị cô cướp người yêu Sớm đã chết rồi Bây giờ cô muốn lừa tôi á Cô chưa đủ trình độ đâu Cậu nói gì vậy Tớ nghe không có hiểu Cô nghe không hiểu Hay cố tình không muốn hiểu Anh Thiên hứa cho cô bao nhiêu tiền Mà cô cứ bám giấc lấy anh ấy không buông Có phải những gì tôi làm trong quá khứ Không đủ để cảnh cáo cô đúng không Đứa bé trong bụng cô Là con của anh Thiên sao Mỹ Duyên giật nảy mình Cô thắc mắc sao Hương Giang lại biết chuyện đứa bé Liệu cô ấy có làm gì tổn thương đến nó không Hương Giang yêu Nhất Thiên nhiều như vậy, hiện hai người họ còn là vợ chồng của nhau. Biết Nhất Thiên có còn với cô, sao Hương Giang có thể bỏ qua dễ dàng như thế? Đứa bé nào, cậu có nhầm không? Thôi, cô đừng diễn nữa, cô gặp anh Thiên ở đâu? Lúc mấy giờ, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu cô không tin, có cần tuyện đọc cả địa chỉ quán cà phê cô đang làm không? Cậu cho người theo dõi tớ sao? No, no. Cô đừng tự đánh giá bản thân mình cao quá như thế. Lần này tôi không gọi điện cảnh cáo hay cho cô thêm cơ hội nào đâu. Tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết tôi sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con cô đâu. Cô chuẩn bị tinh thần trước đi nhé. Mỹ Duyên biết Hương Giang không nói đùa nên cô càng hoảng loạn tinh thần. Cậu, cậu định làm gì? Người có lỗi với cậu là tớ chứ không phải đứa bé. Tớ xin cậu đừng làm hại nó. Ai nói đứa bé trong bụng cô vô tội? Khoảnh khắc nó đầu thai vào bụng cô, bản thân nó đã mang một cái tội rất lớn. Tội làm con một người mẹ thất đức, vô liêm sỉ như cô. Cậu quá đáng rồi đấy. Hương Giang cay nghiệt nói. Sao thế? Tôi nói chúng tim đen cô nên nhột à? Cô ngủ với chồng bản thân, đứa con cô sinh ra, có khi nào cũng chờ chẽn, hèn mọn như cô không? Mỹ Duyên không thể nhịn thêm được nữa. Cô có thể để yên cho Hương Giang mặc sức đánh chửi nhưng không thể để cô ấy nói động đến con cô nửa lời. Đứa con cô hết lòng yêu thương bao bọc, nó còn đang nằm yên vị trong bụng cô, chưa nhìn thấy mặt trời một giây phút nào. Sao Hương Giang có thể dùng những lời nói khó nghe như thế? Mỹ Duyên lạnh nủng bảo, tôi cấm cô, sỉ nhục con tôi. Úi dời, xem kìa, cô ấy đang đè xoạ tôi đấy. Ôi, tôi lại sợ cô quá cơ. Tôi sỉ nhục đứa con rơi con vãi trong bụng cô đấy. Thì làm sao? Cô vừa phải thôi, đừng ép tôi vào đường cùng. Tôi thích thế đấy, cô làm gì được tôi? Cô định giết tôi chắc. Có giỏi thì làm đi, làm luôn đi. Để xem cô bảo vệ nó được đến bao giờ. Mà tôi quên nói cho cô biết, tôi cũng vừa tới thành phố xét. Công nhận không khí ở đây dễ chịu hơn ở thành phố ít nhiều. Bạn thân à, chúng ta sắp gặp nhau lại rồi đấy. Nói xong không đợi Mỹ Duyên trả lời, Hương Giang cười ha hà rồi tắt máy rụ một cái. Mỹ Duyên nắm chặt điện thoại trong tay, ngân bàn tay nổi hết cả lên. Nói chuyện điện thoại với Hương Giang có nửa tiếng, bao nhiêu dây thần kinh trong người cô căng cứng. Tỉnh bạn giữa cô và Hương Giang thật sự đã đi vào ngõ cụt, không còn cách cứu chữa nữa rồi. Mỹ Duyên không biết tại sao Hương Giang lại điều tra ra địa chỉ, nơi làm việc và số điện thoại của cô. Nhưng cô ấy vừa nói sẽ không tha cho đứa bé trong bụng nên cô phải thật đề phòng. Cả đêm hôm đó, Mỹ Duyên chẳng chọc mãi không yên, cứ chớp mắt được vài phút, lại không yên tâm mở mắt ra. Cho đến gần sáng, cô mới khó khăn chìm vào giấc ngủ chập chờn Trong mơ, cô thấy một đứa bé trai khoảng 2-3 tuổi, nó đang nhìn về phía cô, nở nụ cười rất tươi. Cái miệng trúng chím của nó bập bẻ gọi, Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mỹ Duyên quay người ngang dọc, cũng không thấy người phụ nữ nào khác xuất hiện ở đây. Cô tự chỉ tay vào ngực mình. Con gọi cô sao? Bố mẹ con đâu? Sao lại để con một mình nơi này? Đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn cô. Hình như nó rất ngạc nhiên với những lời cô vừa nói. Cô chính là mẹ con, còn bố là ai thì con không biết. Còn con có nhầm không? Sao cô lại là mẹ con được? Cô còn chưa sinh em bé mà. Mỹ Duyên quá bất ngờ. Con không nhầm, cô là mẹ con. Em bí ngôi trong bụng là em trai con. Mỹ Duyên ngờ vực. Cô đang nghĩ có khi nào đây chính là đứa bé cô đã nhẫn tâm phá bỏ khi nó còn chưa hoàn thiện các bộ phận trên cơ thể. Nếu đúng là như thế thì khổ thân đứa con tội nghiệp của cô. Cô vội vàng chạy đến ôm lấy nó. Nước mắt thi nhau chảy xuống má mặn chát. Cô thơm lên má nó nỉ non nói Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Đứa bé đưa bàn tay bụ bẫm trắng trẻo của mình lên lau nước mắt cho cô. Vừa lau nó vừa lắp bắp. Còn, con không giận mẹ. Không giận mẹ đâu. Ôi, đứa con tội nghiệp của tôi." Mỹ Duyên khóc nhiều đến nỗi khản giọng, cứ ôm chặt đứa bé trong lòng như muốn truyền chút hơi ấm từ người cô sang người nó. Điều hối hận nhất trong cuộc đời này không phải là gặp lại Nhất Thiên, mà là đã nhẫn tâm phá bỏ đứa con đáng thương này. Đứa bé được cô ôm trong lòng, nó ngoan không quấy khóc cũng chẳng rẫy dụa. Nó chỉ vòng tay ôm lấy cổ cô, rồi một luồng sáng chói lóa từ đâu xuất hiện. Chiếu thẳng vào người nó Nó theo luồng sáng đó Dần dần biến mất ngay trước mặt cô Trong không gian mở mịt Chỉ còn vang vọng lại câu nói non nớt của nó Mẹ và em bí ngô Sắp gặp nguy hiểm rồi đấy Mẹ nhớ phải cẩn thận Con đi đây Mỹ duyên bừng tỉnh sau giấc mơ khó lý giải Việc đầu tiên cô làm Chính là đưa tay lên bụng kiểm tra Thấy bụng mình vẫn nhô lên cao Không có biểu hiện gì khác thường Cô mới thở vào nhẹ nhõm Người toát đầy mồ hôi Nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng Cô lồm cồm bò dậy Đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân Ăn sáng xong Xách túi đi làm như mọi ngày Hôm nay đã là 25 tháng 6 rồi Cô định làm nốt tháng sẽ xin nghỉ Ở nhà chờ sinh Chỉ cần cố gắng thêm 5 ngày nữa thôi Nhưng nhớ đến lời Hương Giang đe dọa Tối qua Mỹ Duyên lại thấy lo sợ Nên quyết định chỉ làm nốt hôm nay Rồi sẽ xin anh Hùng cho nghỉ sớm Anh Hùng là người rất biết trước biết sau Thấy bụng càng ngày càng to, cô lại là mẹ đơn thân, nên anh cũng đồng ý với yêu cầu của cô. Chỉ tiếc từ xưa đến nay, người tính không bằng trời tính. Mỹ Duyên làm đến 4 giờ chiều, thì Hương Giang tìm đến tận quán cà phê, gặp mặt nói chuyện. Nửa năm không gặp, Hương Giang bây giờ đã khác trước rất nhiều. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ sắc xào, đôi môi hình trái tim tô son đỏ trói. Cô ấy mặc cái váy vàng màu chanh rất nổi bật, cổ váy khoét sâu, để lộ cả nửa bầu ngực quyến rũ. Máy tóc cắt ngắn trên vai, uốn cụ vào ôm sát mặt. Vẻ ngây thơ trong sáng của cô ấy, không còn nữa. Thay vào đó là một người phụ nữ thành thục, theo đuổi phong cách sexy quyến rũ. Mỹ Duyên nhớ ngày trước, cô ấy thích để tóc đen tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi ra đường, so với người phụ nữ đang đứng trước mặt, quả là khác nhau một trời một vực. Giọng nói lành lành của Hương Giang cất lên, phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Sao thế? Bạn thân đến mà cô không mời được một ly nước à? Mỹ Duyên cứ ngắc nói Cậu uống gì? Để tớ đi lấy Hương Giang đảo tầm mắt nhìn xuống cái bụng tròn xoe của Mỹ Duyên Cô ấy dơ tay lên Mỹ Duyên theo phản xạ lùi về phía sau đề phòng Cậu định làm gì? Ơ kìa, sao cô lại phải sợ tôi thế? Tôi đã làm gì cô đâu Hôm nay tôi đến đây Chỉ muốn ôn lại vài chuyện cũ với cô thôi Đừng căng thẳng Tớ sắp can ca rồi Cậu muốn nói chuyện gì thì nói luôn đi Hương Giang cười khẩy nét mặt cô ấy hiện rõ vẻ thâm sâu khó lường Tôi biết đứa bé trong mục cô bây giờ là con của anh Thiên Vậy còn đứa bé lần trước cô uống thuốc phá bỏ Có phải con của anh ấy không? Mỹ Duyên ấp úng Không, không phải Hương Giang nghe xong câu trả lời ngắn gọn của Mỹ Duyên Bản thân vô cùng kích động Cốc nước lọc trên bàn bị cô ấy thẳng tay ném xuống đất Đôi mắt Hương Giang trừng lên rất to Cô nói dối Trước khi đến đây gặp cô Tôi đã định cho cô ăn vài cái bạc tay Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi Vì đánh cô Tôi sợ bẩn tay mình Nói tới đây Hương Giang dừng lại một chút Quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Mỹ Duyên Thấy Mỹ Duyên có chút khổ sở Hương Giang mới hả hề nói tiếp Cô biết không Tôi đã từng rất tin tưởng thật lòng thật giả Muốn làm bạn với cô Nhưng cô lại không biết xấu hổ liêm sỉ Mà đâm tôi một nhát không kịp trở tay Thời điểm tôi phát hiện ra cô phản bội tôi Tôi rất đau đớn, nỗi đau đó cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên đâu. Đáng lẽ tôi có thể vạch trần bộ mặt giả tạo khốn nạn của cô ngay tức khắc, nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng, âm thầm để cảnh cáo cô. Hy vọng cô biết điều, còn chút tình người mà rút lui. Ai ngờ cô không những không rút lui, còn cháo trở ngang nhiên. Cô tưởng tôi là con bù nhìn, không biết những chuyện cô làm sau lưng tôi sao? Cô nhầm rồi, tôi biết tất cả đấy. Có điều tôi vẫn tin tưởng vào tình bạn giữa tôi và cô. Kết quả cuối cùng, tôi nhận ra tôi đúng là một con ngu đẩn nhất thế gian này. Lúc đó tôi đã từng nghĩ đến cái chết để giải thoát tất cả. Cũng may ông trời còn thương xót cho tôi sống đến tận bây giờ để tôi có thể tự tay trả lại tất cả những gì cô đã nợ tôi. Tôi xin lỗi, tôi không có ý phản bội cậu đâu. Cô đừng nói nữa, tôi nghe muốn buồn nôn lắm luôn. Nếu cô không có ý định phản bội tôi Sao cô còn cố tình giữ đứa bé này lại Nó dù sao cũng là con tớ Tớ không đủ nhẫn tâm để bỏ nó Tội nghiệp nó lắm Vậy sao đứa trước thì cô nhẫn tâm thế Quyết định bỏ nó chỉ trong vài giờ ngắn ngủi Cô họ luôn đúng không Đừng nói với tôi Tại lúc đó cô không đủ điều kiện để nuôi dưỡng nó Vì bây giờ cô cũng đâu có khấm khá hơn gì Tớ... À Còn chuyện này tôi quên nói với cô Cô tưởng anh Thiên có tình cảm với cô thật sao? Đừng có mơ, anh ấy không hề có chút tình cảm nào với cô đâu. Mục đích anh ấy đến với cô ấy chỉ để trả thù cô thôi. Anh ấy muốn tử trên người cô, đòi lại tất cả những nỗi đau mà bố cô gây ra cho bố anh ấy. Ngay cả đứa trẻ trong bụng cô bây giờ. Một khi ấy, cô mà sinh nó ra, anh Thiên sẽ mang nó đi ngay tức khắp. Điều này chính tay tôi nghe anh Thiên nói với ông ngoài anh ấy, nên không sai được đâu. Mỹ Duyên lắc đầu không tin Cậu nói dối tớ Đứa bé là con tớ Không ai có quyền mang nó đi đâu hết Cậu về đi, về ngay đi Đừng nói thêm gì nữa Hương Giang cười lạnh Cô nghĩ mình đấu lại được tập đoàn RH sao <cười> Thật ngu xuẩn Từ chút hai mẹ con cô luôn bình an Rồi có khi đứa bé mà cô vất vả sinh ra Lại gọi tôi là mẹ cũng nên đấy <cười> Hương Giang dứt khoát đứng dậy Quay lừng bước đi để mặc một mình Mỹ Duyên đang đau khổ hoàng mang. Sao cô còn chưa sinh đứa bé ra, mà anh đã muốn cướp nó khỏi tay cô rồi? Anh thật nhẫn tâm. Kể từ lúc tình bạn giữa cô và Hương Giang, không may bị giãn nứt, thì mỗi lần nói chuyện với Hương Giang xong, Mỹ Duyên đều cảm thấy ngược rất đau, rất nhói. Cô cảm giác mình không thể hòa vào câu chuyện của cô ấy. Lời Hương Giang nói ra mang tính sát thương rất cao. Còn Mỹ Duyên lại thấy ánh náy với cô ấy, nên luôn nhường nhịn. Kết cục quan hệ của hai người Càng lúc càng rơi vào bế tắc Chuông đồng hồ điểm 5 giờ chiều Vì hôm nay là ngày làm cuối cùng của Mỹ Duyên Nên cô được về sớm hơn mọi ngày Cô thu dọn đồ đạc của mình Xếp gọn vào một chỗ Thứ gì cần thiết thì bỏ vào cái túi ni lông Chuẩn bị mang về nhà Còn thứ gì không cần thiết Cô đều cho vào tủ đồ cá nhân Rồi khóa lại cẩn thận Xong xuôi mọi việc Mỹ Duyên mới đi chào tạm biệt từng người trong quán Thời gian cô làm việc ở đây không quá dài nhưng mọi người đối xử với cô rất tốt, rất chân thành. Cô không thể ngó lơ bọn họ được. Đến hơn 6 giờ, Mỹ Duyên đeo túi sách lên người, tay phải cầm cái túi ly lông khá to vô tư bước ra khỏi quán cà phê. Cô đi bộ một đoạn ra biến xe bít. Mỹ Duyên đứng đợi đèn xanh hơn 30 giây. Khi đèn chuyển sang tín hiệu màu đỏ, cô mới chậm rãi bước sang đường. Trời nhá nhem tối, xe cộ đi lại rất đông. Mỹ Duyên ôm mụn bầu 8 tháng, Cẩn thận bước đừng bước nhỏ Đột nhiên có một chiếc xe bán tải Đang tăng tốc độ lao thẳng về phía cô Theo phản xạ Cô đưa hai tay che lấy bụng Đèn giao thông đang ở tín hiệu màu đỏ Nghĩa là các phương tiện giao thông đều phải dừng lại Nhường đường cho người đi bộ Nhưng sau chiếc bán tải đó Lại cố tình lao về phía cô Chuyện gì đang xảy ra vậy Còn của cô, giờ phải làm sao đây Đèn xe sáng bừng chiếu thẳng vào mắt Mỹ Duyên Cô hoảng loạn muốn chạy thoát khỏi nguy hiểm Nhưng hai chân như bị đổ keo dính chặt xuống đường Dùng bao nhiêu lực cũng không nhấc lên nổi Khoảng cách giữa cô và chiếc xe bán tài kia Càng lúc càng gần Mỹ Duyên nhắm hai mắt lại Chờ điều kinh khủng sắp xảy đến với mình Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Không ai dám thở mạnh Thì có một bóng đen từ trên chiếc xe mẹc Cách đó không xa Mở tung cửa kính xe Lao vụt tới phía Mỹ Duyên Chỉ tiếc tốc độ của con người dù có nhanh đến mấy cũng không thể so bì với tốc độ của máy móc. Dầm một tiếng, Mỹ Duyên bị chiếc xe bán tải kia vào phải. Tùy nó không đâm vào chính diện người, nhưng cô vẫn bị ngã đổ xuống dưới đường. Bao nhiêu vật dụng trong cái túi ni lông, cô sách đều rơi lùng cùng ra ngoài. Quá trình diễn tả lại thì lâu, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi mà thôi. Khi Nhất Thiên chảy tới, đã thấy Mỹ Duyên nằm im lặng trên vệt máu dài. Phần thân dưới của cô máu vẫn không ngừng chảy ra, Anh hoàng sợ ôm lấy người cô không ngừng gọi Duyên, Mỹ Duyên Cô nghe thấy tôi gọi không? Trả lời tôi đi, đừng nhắm mắt Cố lên, cố lên Tiếng bàn tán xôn sao từ phía mọi người Gọi xe cấp cứu đi Cô ấy hình như bị vỡ ối rồi đấy Máu chảy nhiều thế kia Chắc không giữ được đứa bé đâu Về phía nhất thiên, anh vẫn ôm Mỹ Duyên rất chặt Hai mắt đỏ ao hẳn lên những tia máu Miệng lầm bẩm Đừng nhắm mắt Tôi bảo cô đừng nhắm mắt, cố lên Xe cấp cứu sắp đến nơi rồi Đầu óc Mỹ Duyên choáng váng Cô rất muốn nhắm mắt chìm vào khoảng không vô định Nhưng bên tai Nhất Thiên liên tục gọi tên Nên cô đành phải cố gắng mở mắt thều thào Anh Thiên Cứu con Hãy Hãy cứu lấy con Nhất Thiên kích động Cảm xúc trong người anh chơi hết cả ra Anh đang sợ, vô cùng sợ Câu tử cũng trở nên loạn xạ Cô và con sẽ bình an thôi Đừng, đừng, không sao đâu Lo lắng, đừng lo lắng Có tôi, có tôi ở đây rồi Em xin lỗi Nếu, nếu em xảy ra chuyện gì Anh, anh hãy nuôi dạy con thật tốt Nó, nó tên là Bí Ngô Nói tới đây Mỹ Duyên không thể gắng gượng thêm được nữa Hai mắt nhắm dần lại Lâm vào trạng thái hôn mê sâu Cũng may xe cấp cứu vừa tới nơi Cô nhanh chóng được các bác sĩ đưa lên xe Đặt ống nội khí quản Bóp bóng Cấp cứu đường thở Tại bệnh viện lớn nhất của thành phố Z Mỹ Duyên nằm trên chiếc xe đẩy Được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu rất nhanh Nhất thiên đứng chở bên ngoài Lòng nóng như lửa đốt sốt ruột quá Anh vội túng lấy một bác sĩ hỏi nhỏ Cô ấy sao rồi Bác sĩ nhìn anh khẽ lắc đầu Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch Đồng tử hai bên giãn Hôn mê sâu Sợ ấm sắp rơi vào trạng thái chết não Lúc này Nhất thiên đã mất hết bình tĩnh Anh không tin vào phán đoán của bác sĩ mà cáu gắt. Chết não cái gì mà chết não? Cô đừng nói bừa. Vị bác sĩ kia hình như đã khá quen với trường hợp như này. Cô ấy bình tĩnh nói. Đây mới chỉ là phán đoán ban đầu thôi. Còn tình trạng cụ thể thế nào? Chúng tôi phải đợi kết quả siêu âm và kết quả chụp cắt lớp ví tính đã. Tạm thời anh cứ đợi ngoài đây. Khi nào có kết quả chính xác, tôi sẽ thông báo sau. Nói xong bác sĩ quay lưng đi vào trong. Do tình trạng của Mỹ Duyên khá nguy kịch, nên cô được tiến hành siêu âm ngay trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nhận thấy vẫn còn tìm thai, nên lại đẩy cô đi chủ phim cắt lớp vi tính, thấy có khối máu tụ mảng cứng bên bán cầu phải. Tuy khối máu tụ không to lắm, nhưng vẫn cần phải lấy ra. Ca phẫu thuật khẩn cấp diễn ra ngay sau đó. Suốt mấy tiếng đồng hồ dòng dã trôi qua, bao nhiêu bác sĩ chạy đua với thời gian, dành giật sự sống cho hai mẹ con Mỹ Duyên. Đến tận hơn 2 giờ sáng, ca phẫu thuật mới kết thúc. Đứa bé của cô và anh được lấy ra an toàn Nó nặng một cân chín bầu trời đêm đen kịp Nhưng Nhất Thiên vẫn thấy ánh sáng phía trước Ánh sáng trói lọi từ đứa bé Con trai bé bỏng của mình Vài giọt nước mắt thiêng liêng tràn qua khóe mi của anh Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt Kể từ sau ngày bố mẹ mất Tính đến nay Cũng hơn 15 năm rồi Vì bí ngô sinh thiếu tháng Nên phải chuyển sang bệnh viện phụ sản Để được chăm sóc đặc biệt Còn Mỹ Duyên sau ca phẫu thuật cô cũng được chuyển về khoa hồi sức tích cực. Nhất đi khắp nơi làm đủ mọi loại thủ tục giấy tờ cho hai mẹ con. Chiếc áo sơ mi đen anh mặc trên người có dính mấy vết máu của Mỹ Duyên, nhưng anh không hề quan tâm. Gần 5 giờ sáng, thuốc mê đã hết tác dụng, Mỹ Duyên lờ mờ mở hai mắt ra. Ánh đèn trong phòng quá sáng làm cô hơi nhíu hai đầu lông mày. Không cảnh quen thuộc trong bệnh viện ép cô phải tỉnh táo, cô muốn đưa tay sờ lên bụng mình nhưng không được vì tay cô đang cắm kim truyền. Nhất thiên ngồi ngủ gục bên cạnh, nhìn bóng dáng cô đơn tĩnh mịt của anh trong màn đêm, Mỹ Duyên không khỏi xót xa. Cô vẫn nhớ lúc trước, mình lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Anh đã sốt sáng gọi tên cô thế nào? Miệng cô đắng ngắt, cổ hỏng khô cứng, muốn nói gì đó nhưng không thể nói được, uớ ớ mãi cũng chỉ có mỗi một từ. Anh... Nhất thiên giật mình choàng tỉnh dậy, thấy Mỹ Duyên như thế, cơ mặt anh thoáng chốc giãn ra, Nhưng rất nhanh sau đó, đã trở về trạng thái bình thường. Anh vốn không phải tiếp người thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thêm việc bị trầm cả một thời gian khá dài, nên chỉ số EQ của anh khá thấp. Khuôn mặt anh lúc nào cũng lầm lầm lì lì, giọng điệu nhàn nhạt, nhạt, chẳng ai biết anh đang vui hay buồn. Cô tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ. Mỹ Duyên lắc đầu, nước mắt giàn ruộng làm nhất thiên có chút khó xử. Cô khó chịu chỗ nào à? Nước, nước. Nhất tiền nhanh ý rót một cốc nước ấm Cầm cái thỉa cẩn trọng Múc từng chút nước đổ vào miệng cho cô Nước tràn đầy trong khoang miệng Chảy xuống cổ họng Khiến Mỹ Duyên dễ chịu hơn chút Cô khó khăn nói Đứa bé đâu Đứa bé đâu Cô yên tâm Con được chuyển sang bệnh viện phụ sàn rồi Nó ổn, nặng một cân chín Xin anh Xin anh đừng mang nó đi Hãy, hãy cho tôi gặp mặt nó Cô nói lung tung gì vậy Tôi biết hết rồi, anh, anh và ông ngoài anh, định, định cơm nó đi phải không? Đừng, đừng làm thế. Ai nói với cô tôi định cướp đứa bé, còn xình thiếu tháng, sức đề kháng rất yếu nên phải nằm trong lòng kính. Bác sĩ chuyển nó sang bệnh viện phụ sản để tiện chăm sóc. Cô mới tỉnh, người còn yếu chưa đi thăm con được, đợi một hai ngày nữa hãy sang thăm con. Anh nói thật không? Nhất thiền nhìn Mỹ Duyên kiên định đáp. Tôi chưa bao giờ nói dối cô. Mỹ Duyên gật đầu, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây mới chính là anh thiên hàng xóm nhà cô năm nào. Đã rất lâu rồi, cô mới có cảm giác này. Cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng mọi thứ trước mặt diễn ra quá đỗi chân thực. Cô xúc động bật khóc thành tiếng. Anh gượng gạo thí rỗ. Cô đừng khóc nữa, nhìn xấu dí lắm. Tôi vừa gọi điện cho mẹ cô. Lát nữa bà ấy sẽ vào. Tôi, tôi xin lỗi. Cô không làm gì sai, không cần phải xin lỗi tôi. Cô và con bình an là được rồi. Nhưng, nhưng bố tôi đã, đã làm hại gia đình anh. ban đầu tôi không biết, còn trách cứ anh đối xử tệ bạc với tôi. Vượt qua cửa sinh tử, Mỹ Duyên đã nghĩ thông suốt ra rất nhiều chuyện. Nói gì đi nữa anh cũng là bố của Bí Ngô. Cô không thể ích kỷ chia cắt quan hệ của hai bố con họ. Anh và cô tuy không đến được với nhau, nhưng Bí Ngô vẫn rất cần có bố. Nhất Hiền nhạt nhạt đáp lại lời cô Chuyện này hãy để nói sau đi Cánh cửa phòng kêu cạch một tiếng Rồi nhẹ nhàng mở ra Bà Hằng vội vã đi vào Nhìn thấy con gái nằm trên giường Sắc mặt nhợt nhạt không khỏi đau lòng Duyên sao lại ra nông nỗi này hả con Mỹ Duyên trấn an tinh thần mẹ Con không sao Mẹ đừng lo còn như thế này mà nói không sao à Con biết mẹ lo cho con lắm không Nhớ con xảy ra chuyện gì Thì mẹ sống sao nổi Con xin lỗi mẹ, thôi con bà bí ngô không sao, là mẹ yên tâm rồi. Quay sang phía Nhất Thiên, bà Hằng thấy cậu thanh niên này quen mặt lắm, nhưng bà nghĩ mãi mà không nhận ra đã từng gặp cậu ở đâu nên đành ngờ vực hỏi con gái. Cậu này, cậu này là ai? Mỹ Duyên không biết trả lời mẹ thế nào cho phải, cô suy nghĩ một hồi lâu, vẫn chần chừ không dám nói. Nhưng Nhất Thiên thì khác, anh can đảm liều lĩnh hơn cô rất nhiều. Đứng trước mặt người đã từng sỉ nhục mình nặng nề Anh lạnh lùng nói Đứa bé trong bụng cô ấy là con của cháu Bà Hằng hết sức ngạc nhiên Mắt mở thật to Không tin vào những gì mình vừa nghe được Cậu nói cái gì cơ nói, nói lại lần nữa tôi xem nào Cháu nói đứa bé trong bụng cô ấy là con của cháu Này cậu Cậu có thể ăn bừa Chứ không thể nói bừa đâu Cậu nghĩ tôi dễ qua mặt lắm sao Cô tin hay không thì tùy cô Cháu không có ý kiến Nghe xong câu trả lời của Nhất Thiên tất nhiên bà Hằng sẽ tức giận bà ấy trừng mắt lên nhìn anh cậu dám ăn nói với người lớn tuổi bằng cái giọng điệu lồi lõm đó sao rồi đáng tuổi mẹ cậu đấy ở nhà bố mẹ cậu có dạy cậu phép lịch sự tối thiểu không vậy Mỹ Duyên nằm trên giường nghe mẹ mình nhắc đến bố mẹ Nhất Thiên cô rất muốn lên tiếng cằn ngăn nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng nói gì bà Hằng đã vội tiếp lời nếu lời cậu nói đúng là sự thật thì tôi yêu cầu cậu rời khỏi đây ngay lập tức Cháu ngoại của tôi không có người bố tồi tệ như cậu Vì ai mà con gái tôi phải khổ sở đến mức này Ai cho phép cậu tự ý xuất hiện ở đây Cậu về ngay đi Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa Mẹ còn con còn duyên Không cần cậu để tâm Nhất thiên nhách môi cười nhạt Thái độ của anh có chút bất cần Cô nghĩ cháu sẽ nghe theo lời cô sao Bà hằng nóng mặt Sao cậu ta có thể hống hách tới mức này Phải biết cậu ta cũng chỉ hơn con gái bà Có vài tuổi thôi Mà thái độ sức sự khổn láo đến thế là cùng. Hôm nay, bà phải dạy cho cậu ta một bài học mới được. Nghĩ là làm, bà dơ tay tắt mạnh một phát vào má nhất thiên. Một tiếng chat vang vọng khắp căn phòng. Mỹ Duyên sững sờ, cô chỉ kịp gọi tiếng mẹ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Má phải nhất thiên đỏ ứng, in nằm ngón tay của bà Hằng. Mặt anh tối sầm lại, ánh mắt sâu hoáy càng trở nên sắc bén. Hôm nay tâm trạng không tốt, nên không muốn đôi co cùng bà ta. Nhất Thiên thở mạnh một hơi rồi bỏ ra ngoài để mặc sau lưng tiếng chửi rủa của bà Hằng. Đổ mất dậy, tưởng mình có chút tiền thì oai lắm sao? già giã hội, thể nào cũng có ngày bị người ta đánh cho rơi răng. Bóng dáng Nhất Thiên mỗi lúc một xa dần, bà Hằng hậm hợp quay sang trách móc con gái. Sao nó lại có mặt ở đây? Có phải con vẫn giấu mẹ liên lạc với nó không? Mỹ Duyên yếu ớt trả lời. Không phải đâu, anh ấy là người đưa con vào viện đó mẹ. Lúc con bị chiếc xe bán tải đâm vào Trùng hợp anh ấy cũng có mặt ở đó Mẹ thấy chuyện này khả nghi lắm Hay nó định dở trò gì với con Thằng khốn Cũng đại nó mà con với Giang Tử bạn hóa thủ đấy Con nghĩ anh ấy không xấu xa vậy đâu Bà Hằng liền phàn bác Con hiểu nó cũng được mấy phần Giờ con vẫn còn muốn bênh vực nó à Nếu là người đàn ông đàng hoàng tử tế Thì nó đã không bắt cá hai tay Với yêu con Giang Vừa cặp kè với con Thôi không nói chuyện này nữa Đó là chuyện của quá khứ rồi Mẹ nhắc lại làm gì chuyện này nữa Mẹ không ưa nổi Cái loại đàn ông hài mang Đứng núi này trong núi nọ đâu con Dù là quá khứ hay tương lai Vẫn phải tránh xa nó ra Còn nhớ chưa Mỹ Duyên gật đầu Bà Hằng nói tiếp Không biết con Giang Đã biết chuyện con mang thai của chồng nó chưa Hy vọng nó chưa biết Vì chẳng có người phụ nữ nào vui vẻ Khi biết chồng mình có con riêng bên ngoài đâu Mỹ Duyên không muốn nói với mẹ Về cuộc nói chuyện giữa cô và Hương Giang lúc chiều qua Mất công mẹ lại thêm lo lắng, cô đánh trống làng sang chuyện khác. Thôi, không nói chuyện này nữa, mẹ đã ăn gì chưa? Nãy trên xe mẹ ăn cái bánh mì rồi, bí ngô đâu? Thằng bé sinh non, được có cân chín thôi mẹ ạ, các bác sĩ chuyển nó sang bệnh viện phụ sản bên cạnh rồi. Để lát nữa, mẹ sang thăm nó. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Sau một tuần nằm viện, vết mổ đẻ đã dần khô tự nhiên, nó cũng không còn quá đau nữa. Vết mổ trên đầu hồi phục khá tốt, Mỹ Duyên đã có thể ngồi dậy một chút. Không biết Hương Giang làm cách gì Mà tìm được đến tận phòng bệnh của cô Nhân lúc không có ai trong phòng Cô ấy mở cửa bước vào tự nhiên Giọng điệu châm chọc Công nhận cô cũng cao số thật đấy Bị đâm như vậy Mà vẫn không hề hấn gì Mỹ Duyên bất lực nhìn Hương Giang Sao cả ngày cô ấy càng quá đáng thế nhỉ Cô nghiêm túc hỏi Có phải cậu cho người đâm tớ không Hương Giang bật cười thành tiếng Phải thì sao Không phải thì sao Cô làm gì được tôi? Cô có lỗi với tôi. Tôi bắt cô, đền tội đấy. Cậu thật sự muốn đâm chết hai mẹ con tớ ư? Đúng, tôi hận cô, nhưng càng hận đứa bé trong bụng cô hơn. Mặc dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ phải gọi tôi là mẹ, nhưng tôi vẫn không muốn cho nó sống. lý Duyên hít một hơi thật sâu, cô nghẹn ngào nói, Cậu điên thật rồi. Cậu làm thế để được cái gì? Tớ và con không bao giờ quay lại thành phố ít nữa đâu Sao cậu cứ nhất quyết Phải dồn tớ và con đường cùng thế Chỉ cần khiến cô phải đau khổ tôi không ngại làm bất cứ chuyện gì Kể cả những việc vi phạm pháp luật sao Tớ có thể bỏ qua cho cậu một lần Nhưng không đồng nghĩa với việc Tớ chờ mắt nhìn cậu làm hại con tớ đâu Cậu đừng ép tớ phải ra tay với cậu Hương Giang cầm vẫn nhìn Mỹ Duyên Nghiến răng nghiến lời nói Cô luôn miệng nói cô và anh Thiên không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng anh ấy lại bỏ hết cả công việc ở thành phố ít chuyển đến đây. Ngày ngày bám theo cô, nhìn cô từ xa. Ở đời có người vợ nào, người vợ nào chịu được cái cảnh tượng đó không? Cô nói đi, cô tưởng tôi muốn sống cuộc sống như này lắm à? Không đâu, là do cô ép tôi, là do cô ép tôi phải sống thế đấy. Mỹ Duyên nghe không hiểu lời Hương Giang nói cho lắm. Cậu bảo anh Thiên ngày ngày đi theo tớ sao? Làm gì có chuyện đó, tớ vô tình gặp lại anh Thiên mấy ngày trước thôi. Cô im đi, đừng giả vơ giả vịt nữa. Hai tháng trước, anh Thiên đã lấy lý do vào đây để thành lập thêm công ty con, rồi ở lại đây luôn đấy. Tôi và ông ngoại anh ấy quyền càn thế nào cũng không được. Cô dám nói, cô không biết chuyện này sao? Tớ thật sự không biết chuyện này, stop! Tôi không muốn nghe cô nói nữa tôi đến đây để thông báo cho cô biết ông ngoại anh Thiên đã biết cứ chuyện cô sinh con rồi đấy đợi đứa bé đưa ra khỏi lồng kính ông sẽ đích thân tới đây mang nó về thành phố X nên cô cứ chuẩn bị tinh thần trước đi không, con của tớ không ai được phép mang nó đi đâu hết Vương Giang cười to hơn tôi đã cảnh cáo cô rồi cô chỉ là một đứa con gái nghèo hèn không tiền bạc, không quyền thế sao có thể đấu lại được chủ tịch tập đoàn RH chứ tôi cũng không còn hơi mà nói chuyện phiếm với cô nữa đâu. Ngày mai, tôi sẽ bay về thành phố X để chuẩn bị đón con trai cô về nuôi dưỡng. <cười> cô yên tâm, khi nào nó biết gọi tôi là mẹ, tôi sẽ quay clip gửi cho cô xem. <cười> Dứt lời, Hương Giang quay mắt người bước ra khỏi phòng bệnh của Mỹ Duyên. Mỹ Duyên hoàng sợ, đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Cô vô thức lôi điện thoại ra ấn một dãy số quen thuộc là số điện thoại của Nhất Thiên. Hơn nửa năm nay, cô không hề gọi điện cho anh. Không biết anh đã thay số mới chưa? Hy vọng là chưa thay. Vừa ấn nút gọi đi, đầu dây bên kia có tiếng chuông tín hiểu. Mấy riêng thở phào. May quá, anh vẫn chưa thay sim Cô nói năng loạn xãi hết cả lên. Anh có thể đến bệnh viện gặp tôi một lúc được không? Nhất thiền vừa tan họp, nghe nói thế tự nhiên anh lại có chút tự ái. Hôm nọ mẹ cô tát anh một cái. Tuy không hề hấn gì, nhưng anh vẫn để bụng đấy. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ bị ai đánh vào mặt đâu. Anh lạnh lùng nói, tôi không rảnh, đến gặp cô, nhớ mẹ cô lại tát tôi thì sao? Không đâu, mẹ tôi hôm nay về đi làm rồi, có mình tôi ở bệnh viện thôi. Mình cô tôi cũng không gặp, có chuyện gì thì nói luôn đi, không tôi tắt máy đây. Ồ khoan đã, hôm nay anh làm sao thế? Tôi làm sao chẳng liên quan đến cô, giờ cô có nói không thì bảo, tôi cho cô 2 phút. Hôm nào anh nói sẽ không mang đứa bé đi mà, sao anh có thể nuốt lời nhanh như vậy? Cô thần kinh à, tôi nuốt lời gì? Hôm nay Hương Giang đã đến tìm tôi Cô ấy bảo ông ngoại đã biết chuyện tôi sinh con Đợi khi nào con không phải nằm trong lồng kính nữa Thì ông ngoại sẽ đích thân mang nó về thành phố X Để Hương Giang nuôi dưỡng Tôi không bao giờ đồng ý đâu Con là của tôi Tôi không cho phép ai mang nó đi đâu hết Ngay cả ông ngoại anh cũng không ngoại lệ Anh, anh muốn có con tự về Thì bảo vợ anh sinh cho Nhất thiền cáu cẩn Cô bị vậy lâu chưa? Tôi mà có vợ rồi, thì tôi ở nhà với vợ cho ấm ổ. Chưa hành xác tới thành phố Z làm gì? Đúng là cái đồ tâm thần. Bảo cô não phẳng thì lại tự ái. Thấy anh nổi cáo trong điện thoại, gương mặt Mỹ Duyên tối sầm lại. Nhưng lúc nãy, Hương Giang đến đây bảo, không bảo ban gì hết, cô ta không phải vợ tôi. Nhất tiên chen ngang lời Mỹ Duyên, không để cô nói hết câu. Mỹ Duyên sừng sốt. Chẳng phải hai người đã kết hôn hơn, hơn, hơn nửa năm nay rồi sao? Cô không biết gì, thì đừng ăn nói lung tung. Tôi làm gì mà anh cáu với tôi? Thời điểm tôi bỏ thành phố ích chuyển tới đây, hai người đã đi chụp ảnh cưới giữa con gì? Ảnh cưới nào? Ai bảo tôi đi chụp ảnh cưới với cô ta? Cô nghe ai nói. Thì tôi nghe Hương Giang nói, anh còn mua nhẫn DR tặng cô ấy nữa. Cái nhẫn đó đâu có bán cho phụ nữ, họ chỉ bán cho đàn ông thôi. Hơn nữa cả đời người đàn ông chỉ được mua nó đúng một lần. Tôi còn nhìn thấy chiếc váy cưới Anh đặt nhà thiết kế bên nước ngoài Thiết kế riêng cho Hương Giang Anh đừng tưởng tôi ngốc mà dễ bị bắt lừa Nhất thiên đang muốn phát điên lên đây Anh rõ ràng đang độc thân Ấy vậy mà người phụ nữ này Cứ một mực khẳng định anh đã lấy vợ Nói chuyện với cô thêm vài câu nữa Không khéo anh tăng sông mà chết mất Đúng, cô không ngốc Mà cô ấy chỉ ngớ ngẩn thôi Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi vẫn còn độc thân Tôi và bạn thân của cô không có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Cô đừng chọc tức tôi. Còn về chuyện đứa bé, tôi đã nói, không mang nó đi thì tôi sẽ giữ lời. Có điều đứa bé sẽ theo họ của tôi, chứ tôi không yên tâm để nó theo họ cô đâu. Còn là do tôi sinh, tôi làm sao mà anh lại không yên tâm để nó theo họ tôi? Nghe Mỹ Duyên nói thế, Nhất Thiên không hề tức giận, anh còn thong rong trả lời. Tôi sợ nó sẽ di truyền gen đần độn của cô ấy. Nói rồi anh tắt máy cái rụp, để mặc Mỹ Duyên ú ú ớ ớ ở đầu dây bên kia, nhưng vui mừng vì nhận được lời hứa từ nhất thiên. Mỹ Duyên cũng an tâm hơn rất nhiều, bởi vì cô biết rõ anh là người nói được, làm được. Một khi đã mở miệng hứa chuyện gì, thì không bao giờ sợ anh nuốt lời. Chỉ là lúc này anh có nói, anh và Hương Giang không hề kết hôn. Liệu có vẻ anh đang nói dối cô không? Nghe giọng điệu của anh hình như là không phải. Giữa anh và Hương Giang, cô nên tin ai đây? Nếu là lúc trước, Chắc chắn cô sẽ không do dữ mà chọn tin Hương Giang. Nhưng sau bao nhiêu việc cô ấy gây ra thì lòng tin của Mỹ Duyên dành cho Hương Giang đã không còn nữa. cơ mà cô vẫn chưa hiểu nếu Nhất Thiên và Hương Giang thực sự không có quan hệ gì thì sao Hương Giang lại từ thành phố ít xa xôi tìm đến tận đây để gây khó dễ cho cô. Còn nói khi nào bí ngô được ra khỏi lồng kính ông ngoại Nhất Thiên sẽ đến tận nơi mang nó về cho Hương Giang nuôi dưỡng. Sau này nói lớn sẽ gọi Hương Giang là mẹ có khi nào Hương Giang lại tự bịa đặt ra mọi chuyện hay không? Cô ấy muốn đánh đòn tâm lý lên người cô hay gì? Mỹ Duyên càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cái mớ bỏng bong trong đầu, rốt cuộc đến bao giờ mới tháo gỡ đây? Thôi mặc kệ đi, chuyện đâu còn có đó. Chỉ cần cô và bí ngô không bị tách rời, mọi việc cô đều có thể từ từ giải quyết. Lại nói về Nhất Thiên, anh thuê phòng bệnh vip cho Mỹ Duyên nằm. Ngoài ra, còn thuê cả điều dưỡng, phục vụ cô cả ngày lẫn đêm. Một tuần nay Mỹ Duyên không hề thấy Nhất Thiên vào thăm mình bất cứ lần nào, nhưng cô không hề biết rằng, hàng đêm vẫn luôn có một người đàn ông thập thò ngoài cửa phòng đến tận khuya mới trở về. Anh không muốn vào gặp cô, anh sợ bản thân không kiềm chế được, lại làm cô tổn thương. Nhớ lại thời điểm cô bị đâm xe, nằm sỗng dòi trên vũng móng, trái tim anh cũng muốn nghẹt thở. Anh tự trách mình vô dụng, vì đã đến muộn một bước. Một tháng trước ngày cô còn chưa bị tai nạn, anh bỏ hết công việc ở thành phố X, lấy lý do vào đây xây dựng công ty con. Nhưng thực chất, có xây dựng cả 10 cái công ty con, cũng không quan trọng bằng việc đi tìm cô. Khi cô rời khỏi thành phố X, anh tưởng mình sẽ có thể quên, dù sao cô cũng là con gái của kẻ thù. Anh và cô đời này, đã đỉnh, không thể ở bên nhau. Tiếc rằng, duyên số luôn thích rằng buộc con người, càng cố quên thì càng nhớ, càng tỏ ra hết yêu thì trong lòng càng đau càng sầu, đến khi không chịu được giày vò nữa, anh mới quyết định đi tìm cô. Điều quan trọng nhất là anh không muốn bỏ lỡ cô như 15 năm trước, vì có những chuyến xe đã lỡ rồi sẽ làm lỡ theo cả người mà mình muốn gắn bó. Thành phố X nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng với quan hệ của anh, tìm một người thực sự là chuyện không gì dễ dàng hơn. Chưa kể anh biết rõ tường tận chỗ cô làm. Nhà cô trọ thuê. Có điều ông trời rất thích thử thách tình yêu của anh. Anh tới nhà chỗ cô thuê trọ. Chủ nhà nói cô đã dọn đi từ mấy tháng trước. Anh cười nhạt lái xe tới chỗ cô làm. Quản lý của cô cũng cho anh một câu trả lời rất thuyết phục. Cô nghỉ làm rồi. Anh điên cuồng gọi điện cho cô. Kết quả cô lại chặn số điện thoại của anh lúc nào không hay. Và thế là bao nhiêu công sức của anh. Chẳng khác gì mối bỏ biển. Rồi sau đó từ miệng của Hương Giang... Anh mới biết cô và mẹ đã chuyển tới đi nơi khác sống Nhưng chuyển đến nơi nào Thì cô ta không có nói Cuối cùng không còn cách nào khác Anh đành phải nhờ người hack facebook Tìm địa chỉ ID nơi cô sống Tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc Cũng tìm ra địa chỉ của cô May mắn sao chủ quán chỗ cô làm việc Lại là em họ của Tuấn Kiệt Khi anh vừa xuất hiện Huy Hùng đã nhận ra rồi Hai anh em rủ nhau đi uống rượu Hùng kể cho anh nghe biết bao nhiêu chuyện về cô Nhưng riêng cô Chuyện cô đã mang thai được 7 tháng Là khiến anh kinh hãi nhất Cô vậy mà dám mang con của anh Tới tận thành phố ra rôi này Những ngày tiếp theo cứ tầm 6 giờ tối Anh lại lái xe đến gần quán cà phê Chỗ cô làm việc Qua cửa kính xe Anh ngắm nhìn hai mẹ con từ xa Mỗi bước đi nặng nhọc của cô Anh đều thấy khó chịu trong lòng Phải chăng giữa anh và cô Không bị hận thù từ đời trước gàn trở Thì có lẽ hai người đã hạnh phúc bên nhau Như bao cặp tình nhân khác Còn đối với Hương Giang Anh dám khẳng định anh và cô ta Không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào hết Cùng lắm là anh nể tình ông ngoại anh Với ông nội cô ta Là bạn tri kỷ mấy chục năm nay Nên anh không thẳng tay với cô ta Những việc cô ta làm Không phải anh không biết Anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua Cũng vì không muốn ông phải buồn Đúng thật trước đây ông ngoại từng ép anh Kết hôn với Hương Giang Ông không chỉ ép một lần đâu Ông ép rất nhiều lần là đằng khác Có điều chưa một lần nào Anh đồng ý với ông Ngay cả khi cô ta tự ý đi xem ngày kết hôn Tự ý đi đặt nhẫn và váy cưới Cũng không thể ép buộc được anh Hơn một năm nay Hương Giang bám chặt nhất thiên như địa Bất cứ người phụ nữ nào vây quanh anh Đều bị cô ta xử đẹp Ngay cả người bạn thân nhất của mình Hương Giang cũng xuống tay không chút nương tình Dạng phụ nữ tâm địa đen tối Mà lúc nào cũng tỏ ra thành cao như cô ta Anh rất lười để tâm Mọi người có thể bị bộ mặt ngây thơ thánh thiện của Hương Giang đánh lừa. Nhưng anh thì không. Từng giờ, từng phút trôi qua nhanh chóng. Khoảng 10 ngày sau là ngày Mỹ Duyên được xuất viện ra về. Vết thương trên đầu cô cũng đã dần ổn định. May là không để lại di chứng gì. Lúc Mỹ Duyên mang đồ đạc xuống quẩy Thu Ngân thanh toán, chị Thu Ngân ấn ấn vào bàn phí máy tính rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Tiền viện phí của em đã thanh toán hết rồi. Em còn định thanh toán gì nữa? Mỹ Duyên ngớ người. Ờ, em đã thanh toán gì đâu chị nhầm rồi à hay chị kiểm tra lại một lần nữa cho em đi chị không nhầm đâu lúc nãy chồng em thanh toán hết rồi cách anh hôm nọ làm thủ tục nhập viện cho em ý chị vẫn còn nhớ mà tại anh ấy đưa thừa 200.000 ngàn chị trả lại mãi ấy không có lấy giờ em cầm 200.000 ngàn này đưa về cho anh ấy hộ chị nhé hóa đơn anh ấy cũng mang theo luôn rồi thế anh ấy không nói gì với em à em gọi điện hỏi lại xem nào nếu người làm thủ tục nhập viện cho cô Thì chắc chỉ có Nhất Thiên thôi Nhưng sao anh biết hôm nay cô xuất viện Mà đến thanh toán tiền viện phí Từ lúc bị tai nạn được anh đưa vào bệnh viện Đến khi tỉnh mới nói được lời xin lỗi anh Thì anh và mẹ cô đã xảy ra tranh chấp Hơn nửa tháng cô nằm viện Cũng có thấy anh vào thăm cô thêm lần nào nữa đâu Mỹ Duyên nghĩ Rồi lôi điện thoại trong túi sách ra gọi cho Nhất Thiên Nhưng anh lại không bắt máy Chắc đang trong giờ làm việc Thôi cô cứ sang bệnh viện phụ sản thăm bí ngô trước đã rồi tối gọi lại cho anh sau. Cô chào chị Thu Ngân, rồi xách đồ quay người bước đi. Bệnh viện Phụ Sản đối diện ngay với bệnh viện của Mỹ Duyên nằm, nên cô chỉ cần mất khoảng 10 phút đi bộ là đã tới được trước cửa phòng bí ngô. Vào trong phòng nhìn con đang nằm trong chiếc lồng kính, Mỹ Duyên không khỏi xúc động, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô đến thăm con. Bí ngô đang ngủ ngon lành trong lồng kính, da rẻ của nó cũng trở nên hồng hào hơn hồi mới sinh, Bàn tay bàn chân nhỏ bé xinh xinh Đôi môi trúng chím Khuôn mặt đáng yêu vô cùng Cô tự lầm bẩm trong miệng Bí ngộ ơi mẹ đến thăm con đây này Con ngủ rồi à Con cố gắng ở trong đó thêm một thời gian nữa Rồi mẹ đón con về nhà với mẹ nhé Ở nhà còn có bà ngoại Nên con không sợ buồn đâu Mẹ và bà yêu con nhiều lắm luôn ý Mỹ Duyên say sưa nói chuyện với con Tầm nửa tiếng rồi cô mới ra ngoài Ngoài hành lang bệnh viện Nhất Thiên đang tiến lại gần phía cô Khoảng cách giữa hai người thu nhỏ lại Chỉ còn mấy bước chân Mỹ Duyên cất tiếng hỏi Anh vào đây làm gì Câu hỏi hết sức sáo rỗng của Mỹ Duyên Làm Nhất Thiên nhăn mày lại Tôi vào thăm con trai tôi Chẳng lẽ cũng phải hỏi ý kiến cô sao Ờ tôi không có ý đó Tại đang trong giờ hành chính Tôi thấy anh xuất hiện ở đây Nên mới thắc mắc à, Thôi coi như tôi chưa nói gì vậy Dạo này cô nằm viện ăn đường nhiều quá Nên lú lẫn à Bảo sao tôi lo con trai tôi bị di chuyển Cái rèn ngáo ngơ của cô Mỹ Duyên biết Cái tính khí sáng nắng chiều mưa thất thường của Nhất Thiên Nên cô cũng chẳng thèm chấp Nhớ ra chuyện viện phí Cô tiện hỏi lại anh luôn Mà anh đóng viện phí cho tôi từ bao giờ vậy sao anh, sao anh không nói với tôi Tôi thích thì tôi đóng Tiền của tôi Sao tôi phải nói với cô Thế tất cả hết bao nhiêu Để tôi gửi trả lại anh Mặt Nhất Thiên trùng xuống Anh không vùi nói Hơn 100 triệu. Cô có tiền thì trả tôi luôn đi. Đây, số tài khoản của tôi đây. Mỹ Duyên nghe mà há hốc mồm ra. Viện phí của cô hết hơn 100 triệu cơ á. Làm gì mà nhiều thế? Nhưng đến khi nghĩ kỹ lại, đây là bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Cơ sở vật chất sang trọng, trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại. Đội ngũ y bác sĩ cũng toàn những người siêu giỏi. Chưa kể đến chuyện, hơn nửa tháng cô nằm viện là nằm trong phòng bệnh vip Còn có điều dưỡng phục vụ cả ngày lẫn đêm Tính ra mất hơn trăm triệu viện phí Cũng không có gì là quá hoang đường Có điều cô vẫn rất tiếc tiền Nếu biết trước viện phí cao ngất ngưỡng như này Cô thà nằm ở phòng bệnh bình thường Không có điều dưỡng chăm sóc thì hơn Cô lắp bắp nói với anh Nhưng nhưng bây giờ tôi chưa có đủ tiền trả anh Anh cho tôi trả trước 20 triệu Rồi mấy nữa tôi đi làm trả nốt anh có được không Lắm chuyện Tôi có đòi tiền cô không Nhất tiền nói rồi đùng đùng kéo tay Mỹ Duyên đi dọc hành lang dài. Cô càng vùng vấy anh càng giữ chặt. già bãi đỗ xe, tìm đúng chiếc mẹc đen xì như con thú hoang của mình. Anh bật điều khiển mở cửa xe, ấn cô ngồi vào trong. Bản thân mình thì ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe, rồi nhấn chân gà phóng đi. Mỹ Duyên lén lén quan sát biểu hiện thái độ trên khuôn mặt anh, thấy không có gì bất thường. Cô nhàn nhạt, nhạt hỏi, anh định đưa tôi đi đâu? Ngồi im, đừng có hỏi. Thế là Mỹ Duyên im bặt, không nói năng gì nữa. Chiếc xe lão vun vút trên đường phố, tầm nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng. Ngôi nhà ấy tuy không to lắm, nhưng được thiết kế theo phong cách rất mới mẻ. Cửa sổ và cửa chính ở phòng khách đều để rất to, không gian thoáng đạt. Ánh mặt trời có thể chiếu cả vào bên trong. Cổng và ngõ của ngôi nhà trồng rất nhiều hoa giấy màu tím, đó là thời loại hoa mà Mỹ Duyên thích nhất. Ngược dòng thời gian nhớ về quá khứ Hơn 10 năm năm trước Thì bố mẹ anh chưa phá sản Nhà anh với nhà cô vẫn là hàng xóm tốt Có lần Mỹ Duyên bị mẹ mắng Vì tội ăn quá nhiều đồ ngọt Ảnh hưởng đến đường ruột Cô tuổi thân nước mắt ngắn nước mắt dài Chạy sang nhà anh Vừa hay lúc đó anh cũng mới đi học về Nhìn cô bé 7 tuổi xinh xắn Đang thu thà thu thít trước mặt Nhất thiên bèn móc trong cặp sách ra Một chiếc kẹo mút đưa cho Mỹ Duyên Anh còn hạ giọng thí dỗ cô Duyên sao thế? Lại bị mẹ mắng à? Mỹ Duyên gật đầu đầy ấm ức, nhưng cô lại không nhận lấy chiếc kẹo mút từ tay nhất thiên như mọi khi. Mẹ mắng em, mẹ bảo em ăn nhiều bánh kẹo dịp sẽ bị xấu. Lớn lên không ai thèm yêu, lớn lên không ai thèm thích em. Từ nay em không ăn bánh kẹo nữa đâu. Ai nói em lớn lên không có ai thích, anh thiên vẫn rất thích em mà Mỹ Duyên quẹt quẹt hài hàng nước mắt trên má. Cô khịt khịt mũi, lầm đúng với Nhất Thiền. Anh nói thật không? Thật chứ, anh đã bao giờ nói dối Mỹ Duyên đâu. Vậy sau này lớn, em sẽ lấy anh. Em mặc váy màu trắng giống cô dâu trên tivi ấy. Anh mặc màu gì? Anh cũng mặc màu trắng giống em được không? Được chứ, nhưng mà anh phải xây cho em một ngôi nhà trồng nhiều hoa màu tím như ngôi nhà trong bức tranh em vẽ cơ Anh hứa đi. Nhất Thiền bật cười, anh cũng hủa theo Mỹ Duyên. Anh hứa. Thời điểm đó, Mỹ Duyên mới chỉ có 7 tuổi, nhưng Nhất Thiên đã 15 tuổi rồi. Đâu có ai ngờ một lời hứa vu vơ thời niên thiếu với một đứa trẻ 7 tuổi lại theo anh đến tận bây giờ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Ái tỉnh đậm sâu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.